Lăng thiên truyền thuyết Tác giả Phong Lăng thiên hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio tám mươi 381 Tây môn thế ra nếu như Lăng thiên thời khắc này Mà biết thiên lý đang ngồi trên đỉnh đầu mình trầm tư Thì nói gì đi nữa Cho dù hắn có trấn tính tới mấy thì cũng vô pháp tập trung Mà càng không thể tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất huyền diệu nhất định sẽ bị thiên lý phát hiện mà cũng là rơi vào tử lộ. Nhưng thế gian sự tình chính là xảo diệu như thế, chính là âm sai dương khiến như thế, chính là như thế khiến cho kẻ khác không biết nên khóc hay cười. Một lúc lâu sau, thiên lý ngồi trên tảng đá lớn điều tức nội lực xong đứng dậy, vươn mình giãn gân cốt, mắt nhìn chăm chú xa phương xa thở dài một hơi, truy tung trong thời gian dài. Trong tâm Thiên Lý luôn tồn tại sự cảm ứng đối với Lăng Thiên cho nên Lăng Thiên vô luận chạy trốn như thế nào Vô luận dự kế đa đoan như thế nào Thiên Lý Thủy Trung vẫn có cảm giác nắm chắc thắng lợi Đối với trận đánh cuộc này hắn tự tin tuyệt đối không thua Nhưng ngay lúc này Thiên Lý bình sinh lần đầu tiên cảm giác mất đi mục tiêu Tống quân Thiên Lý mà lại để mất mục tiêu truy tung Cái này trong mắt Thiên Lý quả thực là một chuyện đáng cười và thật là hoang đường đến cực điểm cũng như cực kỳ mất thể diện, cực kỳ buồn mực. Đứng trên tảng đá lớn Thiên Lý thong thả đi vài bước rồi đột nhiên trong tâm chợt động. Mấy ngày trước Lăng Thiên đã tìm biện pháp tiến vào Tiên La Thành nhưng lại bị chính mình nhiều lần cản trở. Như vậy cho thấy tại Tiên La Thành nếu không có người che chở thì cũng có sự tình khác có liên quan. Trung quy tiên la thành này, lăng thiên vô luận như thế nào không thể không vào. Nếu như thế, chính mình sao không đến đó mà ôm cây đời thỏ. Sau khi có chủ ý, thiên lý không trần chờ nữa. Huyết một tiếng sáo dài tựa như bạc gió tan mây. Thân thể lướt đi như gió. Thần sắc trong lúc đó tỏ vẻ thản nhiên, giống như căn bản không đem sự bất lợi lần này để trong lòng. Nói đến là đến. Nói đi là đi cực kỳ tiêu sái Mà lăng thiên vẫn như cũ đang đắm chìm trong võ học cảnh giới Đối với việc thiên lý bỏ đi cũng không hề phát hiện ra Nếu hắn biết hắn bị người khác ngồi trên đầu hồi lâu Thì không biết là sẽ có cảm tưởng gì Trong tiên la thành, phòng nghị sự của Tây Môn Thế Gia Tây Môn Thế Gia Gia Chủ Tây Môn vô ý cao lớn uy nghiêm ngồi tại Thái Sư ỉ ở. Sắc mặt bình thản Một tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ nhẹ theo một tiết tấu nào đó Ngồi bên người hắn là Tây Hàn Đệ nhất nhân trong quân đội Đại tướng quân Tây Môn Trùng Thiên Dâu dầm đến tay, hình dáng thật là thô hào Bên cạnh Tây Môn Trùng Thiên là ba người khác Trong đó có hai lão giả sâu tóc hoa dâm là hai vị trưởng lão của Tây Môn Thế Gia Tây Môn thắng cùng Tây Môn cơ. U O Nơ. Cơm Nơ Lại tuổi trẻ nhất nhưng lại là nghĩa tử của Tây Môn Vô Ý Cũng là hậu bối duy nhất có tư cách tham dự hội nghị này Tây Môn Tạp Ngoại trừ vài người này thì trong phòng còn lại 7 tám cái ghế trống Vì trong Tây Môn ra không còn ai có đủ tư cách được cùng tham gia nữa Tây Môn Vô Ý khẽ do một tiếng thần sắc thoáng có chút tang thương cảm khái mà nói Nhớ lại nhị sự những lần trước Nhị để cùng mọi người cùng tụ tập dưới một mái nhà náo nhiệt biết bao Tình cảnh này tựa hồ như vẫn còn trước mắt không nghĩ đến hôm nay lại chỉ còn lại vài người chúng ta mà bọn hắn thì đã sớm đã Nói tới đây thì thanh âm đột nhiên ngừng lại, hắn cúi mặt xuống. Tây môn trùng thiên lên tiếng thở dài rồi an ủi nói. Đại ca, mọi sự đã qua rồi người cũng không nên quá đau khổ nữa. Thủ phạm đầu sỏ chính là tiểu tạc lăng thiên kia. Chúng ta nhất định phải bắt sống lăng thiên đem tên vương bát đản này rút xương. Vì nhị ca cùng các anh em mà báo thù. Tây môn tạp cẩn thận nói Đúng vậy nghĩa phụ Tam thúc nói rất có lý Lão nhân ra ngày ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể Nếu lão nhân ra ngày mà ngã xuống Thì tây môn thế ra chúng ta thực sự là sụp đổ a Tây môn vô ý quay đầu vui mừng cười nói Tạp nhi yên tâm Nghĩa phụ không có dễ dàng ngã xuống a Bất quá đoạn thời gian này tâm tình không được tốt Cũng không để ý nhiều đến gia sự Mọi việc trong ngoài lớn nhỏ Toàn bộ đều đè lên trên người Ngươi thật là vất vả cho ngươi Nói như thế Tây môn trùng thiên cũng tỏ vẻ tán thưởng Nhìn Tây môn tạp cười gật gật đầu Tây môn tạp trên mặt thoáng hồng Có chút xấu hổ Chân tay như không biết để đâu Bất an mà nói Vì nghĩa phụ phân ú là bổn phận của hài nhi Là chuyện thiên kinh địa nghĩa Sao có thể nói là vất vả Nghĩa phù cùng thúc phụ đại nhân ca ngợi như thế thực sự làm cho Hải Nhi sợ hãi. Nếu như không phải thanh ca tao phùng bất hạnh thì đâu cần phải dùng đến kẻ tài trí bình thường như Hải Nhi. Tây môn vô ý cười một tiếng nói. Ngươi, hải tử này, cái gì cũng tốt sao mà lại dễ thèm thùng đến thế. Lão phu cùng tam thúc ngươi là bậc trưởng bối có khen ngợi ngươi một hai câu thì đâu có vấn đề gì. Chẳng lẽ lại muốn tam thúc ngươi dùng gậy gộc đánh cho ngươi một trận thì ngươi mới thấy thoải mái hay sao? Lời này vừa nói ra. Mọi người cũng cười lên mà Tây Môn tạp thì cũng ngượng ngùng mà cười theo. Tựa hồ càng thêm vẻ bất an. Tây Môn vô ý từ bên cạnh cầm lên hai tờ giấy thần sắc trở nên chỉnh trọng nói. Hôm nay triệu tập mọi người đến là do nhận được hai tin tình báo cực kỳ quan trọng. Một là Bắc ngụy đã xuất ra Giang Sơn Lệnh, mời Vô Thượng Thiên giết chết Lăng Thiên. Lăng Thiên ngay lúc này đã chạy trốn nhưng không rõ đi đâu. Thứ hai, Ngọc Gia Tiểu Công Chúa Ngọc Băng Nhan chính thức cùng Lăng Thiên đính thân. Hôm trước, Ngọc Gia Đại Trưởng Lão Ngọc Tràm Thủy, Tam Trưởng Lão Ngọc Tràm không đã xuất lính gần một ngàn nhất lưu cao thủ hộ Tống Tiểu Công Chúa Nginh Thân. Âm mau. Cái này là âm mau. ngọc gia nhất định là có âm mao vì trưởng lão tây môn thắng ngồi một bên phẫn nộ giống lên hắn đã từng cùng ngọc gia tam trưởng lão ngọc tràm không giao thủ mấy lần nhưng đều bị thua ngay cả mấy cái răng cũng bị đánh gãy nên cửu hận đối với ngọc gia có thể nói là thâm căn cố đế lúc này nghe được thì đột nhiên kích động mạt hô lên tuy nhiên do răng trong miệng bị thiếu nên thanh âm phát ra không rõ ràng cư nhiên đem âm mưu nói thành âm mao phúc Tây môn trùng thiên phun ra một ngụm trà, ho lên một tiếng khóc cười không được nói. Ta nói đại trưởng lão, không chỉ có ngọc ra thế ra nào mà không có vài. Sợi, ta để nghĩ ngươi dùng tử vụ kế thì hay hơn. Tây môn vô ý cũng ho một tiếng. Nghiêng đầu sang một bên nhổ ra một ngụm đờm. Nét mặt già nua tựa hồ có chút biến dạng. Tây môn tạp mặt sắc trắng bịch tiếp theo tàn nhẫn cúi đầu xuống kịch liệt thở dốc. Bên cạnh hắn lại truyền đến thanh âm cổ họng xích xích Là thanh âm Tây Môn cuồng nén cười nhưng nén không nổi Bật cười nhưng biết là không ổn nên lại cố gắng ép xuống Tây Môn thắng thấy vậy thì phẫn nộ Xuân sẩy đứng lên đưa tay chỉ vào Tây Môn trùng thiên Nét mặt xà nua đỏ bừng lên Lão hô phu không thô xấu xa Như người tư tặng Nghĩ đâu Ngọc ra nhất định là có thỏ mao Mưu đồ Chúng ta không thể không đề phòng. Tây môn vô ý cuối cùng cũng vo lên kịch liệt khủ khủ khủ. Đại trưởng lão nếu có nói thì nên để sau khi nghỉ sự kết thúc. Lúc đó ngươi chầm chầm nói bổ sung vào còn lúc này bổn tỏa muốn nghe ý kiến của mọi người trước có được không. Tây môn thắng mặt đỏ lên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Hắn buồn bực ngồi mạnh xuống khiến thái sư ỉ kêu lên răng rắc một tiếng cơ hồ muốn nứt ra. Mặt tây môn trùng thiên đầy lông sâu như hắc tinh tinh cười rộ lên trông như bổ tông anh. Hai hàm răng nghe ra nói bằng dọn lưới. Ác đại ca không hồ. Nếu như trước tiên thân nghe đại trưởng lão phân tích âm mao âm mưu của Ngọc Gia cũng tốt. Hắn cong đầu lưới học theo tây môn thắng mà nói. Không ngờ có chút sống khiến cho tây môn cuồng cũng không nhẫn nại được. Ha ha cười to lên. Mặc dù ngại ngùng như Tây Môn tạp cũng cúi thấp đầu buồn mực cười thầm. Bất quá hắn là hậu bối nên thật sự không dám cười như thế. Hồ đồ, Tây Môn vô ý vốn tức giận muốn quát bảo ngưng lại nhưng mới nói được hai chữ khỏi miệng thì mới phát hiện ra chính mình cũng không áp chế được ý cười. Không khỏi cũng có chút ngượng ngùng. Mắt thấy Tây Môn thắng dâu mép vỉnh lên tựa hồ xe phát hỏa. tây môn tạp cấp bách cố gắng ngưng cười đứng lên ý tứ của nghĩa Phủ đến tột cùng là như thế nào chúng ta nên làm như thế nào nếu ngọc gia đã có giá tâm to lớn như thế cho dù chúng ta không để ý cho dù lúc này ngọc gia cũng không động tới chúng ta nhưng sớm hay muộn cũng tây môn thế ra chúng ta cũng không tránh được liên quan sự tình này không thể không thận trọng a hắn mở miệng bỗng nhiên đem không khí có chút xấu hổ trong sành hóa dài Làm cho tâm tư mọi người một lần nữa quay về đến hai sự kiện do Tây Môn vô ý công bố đồng thời mọi người cùng có hào cảm Cảm giác tiểu tử này có chút thức thời Không, chuyện ngọc ra tạm thời cứ từ từ Đắc Tây Môn vô ý tán thưởng Tây Môn tạp nhưng miệng lại nói ra ý kiến hoàn toàn trái ngược với hắn Sắc mặt hắn trầm xuống trong mắt bắn ra tia cầu hận Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải làm cho Lăng Thiên nhanh chóng chết trong tay lệnh chủ Giang Sơn lệnh Hai thân đệ hai đứa con thân sinh của Lão Phu cùng bao nhiêu tử sĩ do ta tài bồi bao năm đều chết trong tay hắn Cầu này hận này không đổi trời chung như thế nào không báo Mắt thấy cơ hội trời cho Lão Phu ngay cả không có thân thủ sát tử hắn cũng sẽ không tiếc trả giá đoạt lấy thi thể hắn mà băm thây làm vạn đoạn Làm cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh Đúng, vô luận như thế nào Trước tiên phải giết lăng thiên báo đại cầu rồi hắn nói chuyện khác Tây môn cuồng lập tức hưởng ứng vì chuyện này có liên quan đến lăng thiên Lúc này hắn cơ hồ đã làm Tây môn thế ra đánh mất hơn phân nửa giang sơn Có thể nói trước mắt Tây môn ra bây giờ là mưa gió chập trùng Nếu không phải Tây môn trùng thiên nắm giữ binh quyền Tây Môn Tạp lại vừa từ chiến trường nhặt được một cái thế kỷ công quay về mà tạm thời ổn định cuộc diện thì sợ rằng ngay lúc này trong nội bộ Tây Hàn đã có không ít người nhằm vào Tây Môn thế ra bỏ đá xuống giếng Còn chuyện Tây Môn Tạp giành được đại công nọ như thế nào thì Tây Môn vô ý lại hoàn toàn không quan tâm. Lăng thiên võ Tông tuyệt đỉnh, tâm cơ thần mật. Nếu không phải là vô thượng thiên tự thân ra tay thì mọi người muốn đối phó với hắn hoàn toàn là chuyện không dễ dàng Tây môn trùng thiên táp táp miệng, nhăn mặt lại nói Chỉ nói đến việc theo kịp tốc độ của hai người đó cũng đã là thiên nan vạn nan Như thế nào mới có thể xác thực được tin lăng thiên đã chết đông thời đoạt được thi thể lăng thiên Việc này lại dễ dàng Tây môn vô ý nói Đại để có rất nhiều người từng gặp qua Lăng Thiên mà ta cũng có một bức họa Lăng Thiên Chúng ta phân binh ra vài lộ Khắp nơi lục soát Muốn phát hiện Lăng Thiên tại Tây Hàn phủ cận thường lui tới Nó vậy yêu Người của Vô Thượng Thiên nhất định cũng không ở rất xa Chúng ta chỉ cần hơi ngăn cản để Giang Sơn lệnh chủ thừa cơ truy khích đến Khi đó tránh mặt quyết chiến Lăng Thiên nhất định không thể gặp may mắn Lão phu nguyện mang một đội Tây môn thắng đứng lên hai tay ôm quyền thỉnh mệnh Tây môn cùng cùng tây môn tạp đồng giảng không cam yếu thế Cũng đứng dậy xin thỉnh mệnh Chương 382 Bác phương ruột đồng không cần sốt ruột Tây môn vô ý cười ha ha nói Trùng thiên ngươi thân có quân chức nên sự tình này không nên tự thân ra tay Lão phu sẽ ngồi tỏa chấn tại ra ăn Việc này Đại trưởng Lão Tây Môn thắng xuất lính 20 hảo thủ đi về hướng Bắc mà tìm. Nhị trưởng Lão Tây Môn cùng xuất lính 20 người đi về hướng Đông tìm kiếm. Tạp Nhi Ngươi mang người lục soát mặt Tây. Quân chứng của Tam Thúc ngươi cách cửa Tây thành không xa. Ngươi tùy thời cùng Tam Thúc ngươi liên lạc. Không nên tự tiện lỗ mãng hành động. Bốn người đồng thời phong người hành lễ. Cần tuân mệnh lệnh của gia chủ. Tây môn vô ý trầm mặt, ánh mắt quét qua mặt ba người một lần rồi trầm giọng nói. Một khi phát hiện ra lăng thiên, không tiếc trả giá chẳng giết, không cầu giết chết mà chỉ cầu kéo dài thời gian. Cho dù như thế nào cũng phải làm cho lăng thiên chết trong tay giang sơn lệnh chủ. Ngay lúc Tây môn thế xa đang mật mưu bố trí chu mật thì mấy đại thế gia đồng thời nhận được tin tức kinh người này cũng đang khẩn trương mưu tính kế hoạch. dù sao không có lăng thiên thì lăng ra cơ hồ là không có lực phòng ngự có thể nói là khối thịt béo không có sức chống cự hơn nữa ngay lúc đó lời đồn trước kia về việc lăng thiên có thể là đệ tử đích truyền của vô thượng thiên đã hoàn toàn bị tiêu trừ thời gian trước đây cơ hồ không có dấu hiệu báo trước chiến tranh đột nhiên bộc phát giữa bắc ngụy thừa thiên và tây hàn tình hình chiến đấu cố nhiên là bi thảm vô bì nhưng thời gian lại cực kỳ ngắn ngủi Bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh Cũng chỉ ngắn ngủi vài ngày công phu làm cho các đại thế gia chưa kịp phản ứng Thậm chí là không đủ thời gian bố trí để tham gia hành động thì trận chiến bi thảm này đã lại hạ màn Nhưng ngắn ngủi vài ngày thời gian đó lại có tới hơn 10 vạn người chết cùng gần 20 vạn binh lính biến thành tù binh Tuyên bố hai đại đế quốc hoàn toàn kết thúc Cuộc chiến này tuy ngắn nhưng đối với thế cuộc của cả thiên hạ thì lại có tác dụng trọng yếu Bắc Ngụy cố nhiên đã xong, huy động toàn bộ quốc lực, hơn 40 vạn đại quân toàn lực chinh phạt 7 vạn nhân mã của Lăng Khiếu, cuối cùng lại thảm bại quay về rồi lại bị Tây Hàn Thừa Dịp truy hít, bỏ đá xuống giếng. Lúc này Bắc Ngụy đã hoàn toàn không có khả năng hồi phục, vô luận là ai sáng mắt đều có thể thấy hôm nay Bắc Ngụy đã suy bại đến mức cho dù bị người bắt nạt thì cũng không có một điểm lực phản kháng. Một đại đế quốc khác là Thừa Thiên Hoàng Thất vốn là một phương đắc lợi nhưng đáng tiếc kẻ đứng đầu Thừa Thiên là Long Tường tiến hành âm mưu diệt trừ lăng gia nhưng lại bị lăng gia phản kích. Thừa Thiên Hoàng Thất nay danh thì tổn nhưng thật ra thì đã vong. Toàn bộ quyền lợi đều bị lăng gia cầm giữ. Mặc dù vẫn giữ lại Thừa Thiên Quốc hào. Trên danh nghĩa Long Tường vẫn là quốc chủ nhưng trong lòng mọi người đều sang tỏ như gương. Cách này chẳng qua là kế quyền nghi mà thôi. Việc thay đổi quốc tính của Thừa Thiên thay đổi đa định chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn hay thôi. Hai đại đế quốc đồng thời kết thúc kẻ có lời lại chính là lăng gia kẻ mà Tam Quốc nguyên bản muốn diệt trừ. Thế sự biến bản quả nhiên vô thường. Không phải thường nhân có thể dự đoán được. Nhưng có một điểm mà mọi người đều có chung nhận thức. cũng làm cho các đại thế gia cảm giác sợ hãi lại không phải chuyện lăng gia quật, khởi mà chính là biểu hiện kinh người của Lăng Thiên trong chiến trận. Ngàn giặm bôn trì, năm người ngựa xông vào trận doanh đối mặt với 40 vạn đại quân mà lại chém giết như vào chỗ không người. Hơn thế nữa về phương diện bày mưu nghĩ kế lại càng thể hiện trí kế siêu quần. Lấy không đến 5 vạn nhân mã đánh với 40 vạn đại quân Bắc Ngụy một trận là thắng. Bắt làm tù binh gần 20 vạn người Cách này không nghi ngờ gì nữa đã phi thường thành công trong việc tạo ra hình tượng một vị sát thần vô địch chiến trường, Lăng Thiên. Nếu như nói tại thừa thiên diệt Tây Môn là Lăng Thiên mới lộ diện một chút thì sau trận chiến này hai chữ Lăng Thiên này chân tránh làm chấn động thiên hạ, trở thành nhân vật khiến cho các quân chủ, gia chủ các đại thế gia, các đại thế lực cố kỵ nhất, tuyệt thế cao thủ. thiên tài thống soái như thế là người mà các quân chủ đều mơ tưởng cầu nhân tài nhưng nếu là địch thì lại là kẻ phải nhanh chóng tiêu diệt mà thế gian có thể bồi dưỡng ra nhân vật tuyệt đại như thế trong lòng mọi người đều cho là ngoài vô thượng thiên thì còn ai cho nên đối với truyền ngôn lăng thiên xuất từ vô thượng thiên cơ hồ đã trở thành định luận cơ hồ tất cả người đều nhận định lăng ra lăng thiên nhất định sẽ nhân sự tình này mà thừa dịp quật khởi Cùng với việc lăng thiên uy chấn thiên hạ thì tất cả mọi người đều mắng chửi long tường đáng chết. Nếu như hắn không âm mưu đối phó với lăng gia thì gã hoàn khố lăng thiên sẽ tuyệt đối không ra tay trước. Đủ cho các phương vài ngày chuẩn bị. Cơ hồ tất cả mọi người đều có chủ ý tuyệt đối không thể để cho nhân vật như lăng thiên này chân tránh quật khởi. Nếu hắn một khi đã vững căn cơ thì sợ rằng mọi người không ai may mắn nhưng trong lòng ai cũng nghĩ Lăng Thiên chính là môn nhân của Vô Thượng Thiên. Tất cả mọi người cũng không ai muốn trở thành kẻ đầu tiên gây khó dễ. Đây cũng là nguyên nhân trong một đoạn thời gian ngắn cơ hồ không có thế lực nào dám chân tránh nhúng tay vào Thừa Thiên. Tuy nhiên các phương đều ở trong tối bày đặt kế hoạch nhằm hiểm yên lặng mưu tính. Đột nhiên Thừa Thiên đất bằng nổi phong vân ngoài ý muốn truyền ra tin tức kinh người là Vô Thượng Thiên. Lệnh chủ Giang Sơn lệnh truy sát Lăng Thiên. Tin tức này khiến quân chủ các phương đều thở phào một hơi đồng thời đều tự lặng lẽ nổi chủ ý. Lăng Thiên ngươi không phải là môn nhân của Vô Thượng Thiên. Như vậy sẽ không phải cố kỵ gì nữa. Mặc dù không cần lo lắng gì về bối cảnh sau lưng của Lăng Thiên nhưng có thể thấy Lăng Thiên với quyền thế thực lực. Tài lực hùng hậu, mưu lược siêu quần thì một khi đủ lông cánh thì nhất định là một mối uy hiếp cực lớn. Hơn nữa không bị môn quy của vô thượng thiên ước thúc thì lại càng trở nên đáng sợ. Cho nên vô luận như thế nào, nhân vật nguy hiểm như Lăng Thiên tuyệt đối không thể để hắn tồn tại trên thế giới này. Mặc dù Giang Sơn lệnh chủ ngay lúc này đang truy sát Lăng Thiên. Lăng thiên nhất định phải chết không nghi ngờ gì nữa nhưng dù sao chỉ là đang truy sát mà thôi. Chưa có xác định được nhân vật cực kỳ nguy hiểm này đã chết hay chưa? Để cho hắn sống thêm một ngày là thêm nguy hiểm. Để phòng vạn nhất cũng chỉ có. Vì vậy các quốc gia đều có hành động. Đông Nam tiêu giả. Đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao. Đêm nay không khí tựa hồ lạnh hơn. Thiên hạ đệ nhất cử cổ chi ra ra chủ tiêu phong hàn một mình đứng trước bích ba tiên quyền lâm phong các Ngửa mặt nhìn trời Ước mặt trầm trọng gì thường Hắn đột nhiên nghĩ tới 10 năm trước tại lăng gia thối thân đã cùng lăng lão phu nhân đánh cuộc Vừa lại nghĩ tới lăng thiên kinh tài tuyệt diễm thì không khỏi buồn bã thở dài Trong lòng tự nghĩ trận đánh cuộc này thật sự ta đã sớm bại từ 10 năm trước Ta đã thua trận đánh cuộc này Mặc dù cuối cùng kiên quyết không nhận thua nhưng bất quá cũng chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi. Vô luận là dùng lý do gì để che đậy thì thua cuối cùng vẫn là thua. Nghĩ muốn nghỉ sự buổi trưa, lúc ra tộc quyết định càng không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù nói người muốn thành đại nghiệp nhất định không được câu nệ tiểu tiết nhưng chẳng lẽ chính mình thực sự phải trở thành kẻ vong ăn phụ tình. Quay lưng với tín nghĩa sao? Tiêu phong hàn ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao? Tâm loạn như ma Phía sau có tiếng chân vang lên Nhân vật thứ hai của tiêu gia tiêu phong dương nhẹ nhàng đi đến Đại ca, ngài lại đau khổ suy nghĩ về chuyện lăng thiên ư Không, sai Tiêu phong hẳn nhăn mặt nói nghỉ sự chưa nay Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn lão phu phát lệnh truy sát lăng thiên Chỉ có tuyết nhi mạnh mẽ phản đối Ôi, các ngươi, các ngươi nào biết sao tình giữa ta cùng lăng đại ca Ta hôm nay mà phát ra lệnh này thì ta nào còn mặt mũi mà đi gặp đại ca cùng đại tẩu. Ta thực sự khó lựa chọn mà. Tiêu Phong Dương trầm mặt một hồi rồi nói đại ca thứ cho để nói câu khó nghe. ngươi xem trọng tư tình mà cách chúng ta đang xem xét lại là việc công thuộc về việc công của tử tôn tiêu gia chúng ta. Tiêu gia chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm. Mục tiêu duy nhất là muốn tranh giành thiên hạ. Chúng ta không phải là một võ lâm thế gia. càng không phải đơn thuần là thế gia làm thương mại, tất cả chứng ngại chặn phía trước phải không chút lưu tình diệt trừ ngay. Việc này không cho phép bất kỳ ai để vấn đề cảm tình chen vào, cho dù là gia chủ tư tình cũng không ngoại lệ. Như vậy căn bản mới không khiến cho người khác bất phục. Ngay lúc này chúng ta có hai chứng ngại rất lớn, một là Ngọc Gia, hai là Lăng Thiên. Ngọc Gia đang có chủ ý như chúng ta. Cũng muốn tại thời khắc tối hậu nhất cử định càn khôn. Hiện đang chờ đợi thời cơ. Mưu đồ từ từ nhưng lăng thiên niên kỷ còn trẻ lại đát lộ ra khí thế quét ngang thiên hạ. Càng kiêm tài lực, nhân lực, thế lực cùng nhiều phương diện thế khác. Không nói bắt ngụy xuất phát từ mục đích gì mà phát ra giang sơn lệnh truy sát lăng thiên. Đối cùng chúng ta mà nói cũng là một cơ hội trời cho ngàn năm khó gặp. Nếu không thừa dịp này Mượn tay Giang Sơn lệnh chủ trừ bỏ Thì sớm muộn sẽ gặp đại họa hoàn A Hơn nữa Giang Sơn lệnh chưa từng thất thủ Chúng ta cũng bất quá là thuận thủy trợ giúp Mà thôi nói xong Tiêu Phong Dương bước lên một bước Đặc biệt thấp tiếng nói đại ca Tỷ Dương U Vinh Quy quy to C Hơn E Không nói tới lăng thiên chỉ nói giang sơn lệnh chủ cái này cũng là một lướng đắc hảo sự a câu nói sau cùng này của tiêu phong dương mang ý tứ hàm xúc thâm trường tiêu phong hàn ánh mắt phát sáng dừng chân lại nói không sai đây chính là một cơ hội tốt nếu không được nhị để nhắc nhở ta vì tư tình mà làm hỏng đại sự sau đó trầm ngâm nói quả nhiên là như thế sự tình không nên chậm trễ Đêm nay truyền tin cho Quách Huyên chấp hành kế hoạch này phải cầu vạn vô nhất thất Tiêu Phong Dương cười ha ha nói Xin đại ca cứ yên tâm Quách Huyên võ công sớm đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực Nay cho thêm một số đồng môn tương trợ Thực lực rất mạnh sợ rằng đương thế cũng không có ai là đối thủ Việc này nhất định là sẽ viên mãn thành công Đại ca cứ yên tâm chờ tin tức tốt lành Lát sau thấy Tiêu Phong Dương vẫn không có ý muốn đi, ngược lại cúi đầu suy tư. Bộ dáng do dự thì Tiêu Phong Hàn cũng có chút kỳ quái. Nhị đệ của mình vốn trầm buồn quả quyết, có sự tình gì mà ngay cả hắn cũng không có chủ ý nên hỏi nhị đệ. Có chuyện gì mà ngay cả ngươi cũng do dự không quyết? Tiêu Phong Dương do dự một lúc rồi cuối cùng nói: Đại ca, ngươi có phát hiện ra tuyết nhi nha đầu này gần đây thần thái có chút không đúng không? Trong buổi nghị sự hôm nay phản ứng cũng tựa hồ quá mức kích động. Tiêu Phong hàn nhớ tới bộ dáng của tiêu nhạn tuyết trong buổi nghị sự hôm nay thì không do dự điểm điểm đầu nói. Tuyết nhi gần đây tinh thần không tốt, xác thực có chút khác thường. Ta cũng có tâm sự khó quyết, nếu như không được nhị để nhắc nhở thì ta cũng không để ý tới. Tiêu Phong dương lo lắng nói. Đúng vậy, đại ca, lần trước tiểu đệ cùng Tuyết Nhi đến thừa thiên Lăng thiên không những tướng mạo tuấn nhã Phong độ phiêu nhiên Càng kiêm văn thải phong lưu Võ công siêu nhân Hành sự cũng cực kỳ tiêu sái quả quyết mà hắn nguyên bổn cùng Tuyết Nhi có hôn ước Lúc mới vừa đến thừa thiên Cơ duyên xảo hợp cứu Tuyết Nhi một mình nên sợ rằng Sợ rằng Tuyết Nhi đã có chút động tâm tư Việc này vốn cũng khó trách, Lăng Thiên Tuyệt Thế tài hoa như thế có thiếu nữ nào có thể không si mê. Tiêu Phong Hàn trong tâm nhất động bỗng nhiên nhớ lại trận đổ ước năm nào không khỏi cười khổ. Chẳng lẽ chính mình đã thua hoàn toàn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tuyết Nhi năm nay cũng không còn nhỏ, hay là..." Chương 383. Đột phá cảnh giới Tiêu Phong Hàn bình tĩnh thong thả đi hai bộ nói: "Việc này sao ngươi lại biết?" Chuyện Ngọc Gia cùng Tây Môn Gia thì đã nằm trong dữ liệu của ta nhưng tin tức về Đông Phương Thế Gia thì từ đâu mà đến? Tiêu Phong Dương cười cười nói, ha ha đại ca, mấy ngày trước Đông Phương Thế Gia có phái người đến? Thay Đông Triệu Hoàng tử Đông Phương tinh thần hướng tới Tiêu Gia ta cầu thân nhưng ta biết đại ca có ý muốn để chuyện trung thân của Tuyết Nhi lùi lại vài năm cho nên ta đã đem việc này tạm thời đè xuống. Còn chuyện truy sát Lăng Thiên cũng là từ miệng vị sứ giả này nghe được. Chuyện này sợ rằng không thể quá cấp bách Tiêu Phong hàn nhăn mặt cao mày buồn bực nói. Nếu quá gấp gáp sợ rằng Tuyết Nhi sẽ không đồng ý đại ca. Tiểu để cho rằng việc này nếu có thể xúc thành kể ra cũng là một hảo sự. Tiêu Phong Dương mỉm cười nói. Thứ nhất có thể khiến Tuyết Nhi cắt đứt si niệm với Lăng Thiên. Thứ hai chúng ta sẽ có thêm minh hữu đông triệu thực lực không nhược này Cũng có thể mượn sự trợ giúp từ đông triệu và đông phương thế gia Đến lúc ứng phó với đại địch ngọc gia cũng có tác dụng kiên chế nhất định Thứ ba Xem xu thế hiện nay Đông triệu cùng chúng ta liền nhau Một khi khởi sự thật sự trở thành mối lo rất lớn ở sau lưng Nhưng nếu kết minh với nhau thì cùng xuất binh và cũng không cần cố kỵ gì nữa Tiêu Phong Hàn cúi đầu cẩn thận suy tư một phen cảm khái thở dài nói. Việc này đợi ta cẩn thận suy nghĩ thêm rồi hắn nói. Tiêu Phong Dương khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười vì biết vì đại ca này đã nói như vậy thì việc này đã thành công một nửa nên cũng không thúc giục nữa. Con người cáo lui. Sau khi Tiêu Phong Dương rời đi, Tiêu Phong Hàn ở trong lâm phong các trầm ngâm một lúc lâu rồi không nhìn được thở dài một hơi. đưa mắt nhìn đêm đắc khuya cuối cùng quay về phòng. Một lúc lâu sau, phía ngoài Lâm Phong Các, trong rừng trúc rậm rạp có một dáng người hiểu điệu trầm rãi đứng lên. Ánh trăng lánh đảm chiếu sáng khuôn mặt nàng để lộ ra dung mạo tuyệt mỹ nhưng trên đó lúc này lại đầy lệ ngân. Thân thể kiều nhược có chút lảo đảo muốn ngã. Đây chính là Tiêu gia tiểu công chúa Tiêu Nhạn Tuyết. Đêm nay nàng đến đây vốn muốn cầu xin tiêu phong hàn vì quan hệ với lăng gia mà chi viện cho lăng thiên nhưng lại không nghĩ đến có được tin tức ngoài ý muốn này. Lúc này tim đau như cắt. Nàng lúc đầu đối với lăng thiên đầy ác cảm rồi lại dần có hảo cảm nhưng còn xa mới đến mức khuyên tâm hứa hẹn gì đó. Nàng chỉ đơn thuần muốn trợ giúp người mình nhìn thuận mắt mà thôi. Càng không hy vọng hắn chết vì âm mưu vừa kế. Nhưng Tiêu Nhãn Tuyết vạn vạn lần không có nghĩ đến hai vị gia gia bình thường coi mình như chân bảo vì lợi ích gia tộc nghiệp cuối cùng đã lựa chọn hy sinh chính mình. Cuối cùng lựa chọn quay lưng lại với tín nghĩa. Mà chính mình vì gia tộc này bao năm nay đã tốn bao tâm huyết. Nay không ngờ cuối cùng lại như thế. Lại đối đãi như thế. Một khắc này tâm hồn thiếu nữ của Tiêu Nhãn Tuyết như hoàn toàn nát bấy. Ngày thứ hai người trong tiêu gia đang thương nghỉ việc cùng đông triệu liên minh ghét thân thì tiêu phong hàn đột nhiên nhận được truyền báo tiêu nhãn tuyết lưu lại một phong thư rồi bỏ nhà mà đi không rõ tung tích. Mà giờ khắc này lăng thiên phảng phất như đang ở trong một trận đại mộng. Một trận kinh thế đại mộng. Trong giấc mộng này hắn phảng phất như quay trở lại tiền thế, xuyên qua ngàn năm hồng trần kinh lịch qua vài lần luôn hồi. Tiền thế đầy đau khổ bi thương và chua xót đầy khó khăn và hành hạ. đến nay tuổi trẻ mà kinh cuồng liếc nhìn thiên hạ, hồng nhan tình trọng, ngang ngược phi dương. tiền thế đầy lãnh đạm và phiền muộn đầy lãnh đạm cùng chứng võng. ngay lúc trong giấc mộng này hắn lại lặng lặng ly khai nhẹ nhàng bay đi vĩnh viễn ly biệt. mà tại sâu trong giấc mộng này tiền thế cùng hiện thế đều dung hợp mỹ mãn thành một, cũng không còn phân biệt lẫn nhau hợp thành một chỉnh thể nhân sanh. Có hỉ có bi, có tình có khổ, có thành có bại. Cũng không còn có bất kỳ khoảng trống tâm linh nào nữa. Loại cảm giác này tựa như siêu thoát hồng trần tam thiên, siêu thoát sinh từ hết sức động lòng người mà lại hết sức chân thực. Giấc mộng trang chu, ai là trang chu, ai là bướm mà rốt cuộc bướm là trang chu hay trang chu là bướm. Cách đó cũng không thực sự quan trọng nữa vì những trải nghiệm đã qua vẫn còn hết sức chân thực. Không quản là mộng hay tình là thực hay mộng có gì phân biệt không quản trong mộng là thật hay giả cũng đã đủ rồi cũng đã thỏa mãn rồi không hối tiếc không tiếc nuối trong cái hố dưới tảng đá lớn lăng thiên chậm rãi mở mắt ra khói miệng lộ ra một tia cười động lòng người vừa thân tình mà vừa lại siêu thoát một nụ cười hoàn mỹ tin tưởng rằng thế gian cho dù bất kỳ nữ tử nào nếu như thấy được nụ cười động lòng người này cũng hoàn toàn bị lạc lối trong đó điều tiếc nuối duy nhất chính là lại không có ai có thể thấy được nụ cười hoàn mỹ nà bốn bề im ứng côn trùng kêu vang thiền sướng có tiếng từ mặt thượng chậm rãi truyền lai phảng phất như gần trong tầm tay hết sức hài hòa lăng thiên cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp rào rạp sảng khoái nói không nên lời Chính mình phản phất như đang nằm trong một dòng suối ấm áp. Tâm linh càng như một khối ngọc lung linh chiết xả ánh sáng mà người trần mắt thịt không nhìn thấy được. Song trưởng lăng thiên khẽ chấn, nội lực hùng hậu phát ra tạo thành tiếng nổ rung trời như sét đánh. Bùn đất trên người cùng tảng đá lớn vỡ ra rồi bị hất bay lên trên. Cả phiến rừng lớn đầy bụi đất tung bay. Từ trong đám bụi đất lăng thiên chậm rãi đứng lên rồi lăng không hư đổ bay lên một ngọn cây. Dùng ánh mặt trời mà tắm rửa Mắt nhìn ba ngàn hồng trần rồi đột nhiên có một loại cảm giác như núi non sông nước đều ở dưới chân mình Quân lâm thiên hạ nắm giữ phong vân chỉ có lăng thiên ta Lăng thiên không biết hắn ở dưới tảng đá lớn này đã mấy ngày nhưng có một điểm duy nhất có thể khẳng định là thời gian nhất định không ngắn Trong cơ thể tràn đầy chân khí Cảnh giới đột phá làm tâm linh trở nên thông linh sáng suốt đồng thời cũng làm cho Lăng Thiên cảm giác được việc này tuyệt không chỉ một ngày mà có được. Nhưng mà trong bụng cảm giác đói cơ hồ làm hắn hư thoát càng làm cho Lăng Thiên cảm giác được bằng vào công lực tu vi cùng thân thể tố chất của mình thì nhìn đói một hai ngày tuyệt không thể tới tình trạng thế này. Xem ra chính mình đã ở chỗ này ít nhất là ba ngày. Chính mình tự chôn sống. Lăng Thiên cười kha kha Ngay lúc này cảnh giới mặc dù tiến thêm nhưng không biết có thể chiến thắng thiên lý chưa? Bất quá chắc là có lực đánh một trận. Võ học cảnh giới duy chỉ khi nội lực tiến vào tiên thiên cảnh giới mới tính là chân tránh nhập môn. Mà tiên thiên cảnh giới lại đại khái phân làm bốn giai đoạn. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Lăng thiên lúc này mới thành công đột phá giai đoạn luyện tinh hóa khí và tiến vào luyện khí hóa thần nhưng thiên lý lúc này lại ứng với giai đoạn luyện thần hoàn hư, hậu kỳ, chỉ còn kém một bước thậm chí là nửa bước là liền có thể tiến vào giai đoạn luyện hư hợp đạo, vũ đạo trí cảnh. Cho nên khoảng cách giữa mình và thiên lý còn một đoạn không nhỏ nữa. Hoặc nói lúc này lăng thiên đã có cùng thiên lý đánh một trận nhưng nói thắng thì vẫn chưa thể. Ngay cả lúc này cảm giác võ công vừa tiến nhanh nhưng Lăng Thiên vẫn cẩn thận đem chính mình cùng thiên lý khách quan so sánh một hồi. Việc không nắm chắc trên tám thành Lăng Thiên sẽ không tùy tiện đi làm. Ngay lúc này việc hắn muốn làm nhất là đầu tiên tìm một quán rượu chất cho đầy bụng đắt sau đó hắn nói. Cho dù công lực tiến nhanh thì việc no bụng vẫn là việc quan trọng. Lăng Thiên nheo mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Sau khi phân biệt phương hướng thì liền hướng về phía tiên la thành thuộc Tây Hàn triển khai khinh công chạy đi như bay. Ân, lúc này thiên lý không biết đã truy đuổi đến tận nơi nào. Nghĩ đến cảnh thiên lý như con rồi không đầu truy tìm chính mình thì lăng thiên có chút cười lên. Thiên lý à thiên lý ơi! Ngươi truy đuổi ta lâu như thế, lần đầu tiên làm chật vật như thế. Không cấp cho ngươi một điểm giáo huấn thì sao đành? Phải khiến cho ngươi ở bên ngoài đi du sơn ngoạn thủy một phen a Lăng thiên trong lòng khoan khoái một lộ xuân phong đắc ý chạy thẳng đến tiên La Thành. Lúc này lăng thiên hiển nhiên không biết thiên lý đáng ra đã ở xa ngoài ngàn dặm thì nay đang ở trong tiên La Thành. Hơn nữa hắn đã nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày. Kẻ có thực lực đáng sợ này giờ phút này thực lực lại được khôi phục đến trạng thái mạnh mẽ nhất. Bất quá sau nửa chén trà nhỏ công phu Lăng Thiên liền đến tới tiên La Thành. Đưa mắt nhìn lại thì thấy lá cờ của một quán rượu phấp phới bay, phía trên có hàng chữ nhất ẩm tam nhật túy. Khai đàn thập lý hương. Uống vào say ba ngày, mở ra hương thơm bay ngoài mời dặm Lăng Thiên trong lòng khẽ cười. Ngay cả rượu anh hùng huyết cùng nhiễm hàn hương của mình cũng không có dũng khí dám nói là hương thơm bay xa mời dặm Thế mà cái quán rượu nhỏ này lại dám khoác lác như vậy. Trong lòng vừa nghĩ vừa chậm rãi tiến vào. Lúc này ánh mặt trời chiếu khắp nhưng lại chưa đến giờ ngọ nên trong quán rượu cơ bản không có mấy khách nhân. Tiểu nhị đang nằm sấp trên quầy ngủ say, khóe miệng chảy ra từng dòng nước rãi dài. Xem hắn ngủ khói miệng còn lộ ra vẻ cười hẳn là đang có giấc mộng lăng thiên đi đến gần bên người hắn Nhưng thấy không có phản ứng gì thì nổi tính trẻ con mỉm cười rồi đột nhiên dùng tay đập lên bàn một cái quát Bà của ai rơi đây? Bà ở đâu chỗ nào? Ta nghe thấy bà Sau khi nghe đến bạc tiểu nhị đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại Hai mắt sáng ngời như chưa từng ngủ qua Không hề có vẻ ngủ dậy nhập nhèm mà giống như hai ngọn đèn sáng nhòm ngó trước sau. Mang ngay cho bổn công tử hảo tiểu cùng vài món ăn. Bà A, hiển nhiên là có cho ngươi. Lăng thiên chụp lấy vai hắn cười nói. Dạ, dạ, xin công tử chờ một chút. Tiểu nhị bối rối gãi gãi đầu ngô ngây cười hai tiếng rồi liền như làn khói chui vào hậu đường. Không bao lâu sau bốn món thức ăn đã được đưa lên. Tiểu nhị vừa xoay người đi thì lại đột nhiên nghĩ đến cái gì Vị công tử khí chất cao nhã này hình như chưa gọi rượu Nên không do dự xoay người lại hỏi vị công tử ra này ngài có muốn Hắn vừa nói đến đây thì đột nhiên bỗng nhiên dừng lại tiếp theo hai chồng mắt trợn chừng cơ hồ muốn rớt ra Thấy vị công tử khí độ cao quý này một tay bưng bát súp thịt bò lên hút xoạt một tiếng Không ngờ ngay cả chiếc đũa cũng không dùng tới Nhìn lại thức ăn trên bàn thì chỉ trong nháy mắt đã vơi đi non nửa Một bàn thịt bò lớn đã nhanh chóng bị chén hết Mà lúc này vị công tử này tay đầy mỡ Miệng đầy mỡ còn cả người bẩn thỉu Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mình không để ý chút nào Coi như không có ai bên cạnh tiếp tục hét lớn ăn uống hết sức phấn khởi mươi 384 Giáo huấn nhất Hạ Tiểu nhị hít một hơi lương khí Người này ăn uống thật khó coi Cho dù là mấy tên khất cách bị bỏ đói mấy ngày cũng biết tự thẹn chứ không như vị tông tử này Khí độ bất phàm mà sao lại không có chút ý tứ nào Quần áo thì cũng không biết mấy ngày không thay Bám đầy bụi đất Cây cỏ Trông thật sự rất chật vật Càng nhìn hắn càng mạnh mẽ hoài nghi không biết vị tông tử này trong túi còn có tiền hay không trong lúc tiểu nhị đang lo lắng tính toán xem có nên bắt vì công tư tiền trước hay không thì lại nghe được phía ngoài vang lên tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa quán rượu tiếp theo liền thấy một đoàn người đi vào tổng cộng có 20 người cầm đầu là một lão giả vừa tiến vào cửa đã nói tiểu nhị hảo hủ rượu ngon hảo củi, thức ăn ngon phá hư phá hư nhanh nhanh bưng lên Vị lão gia này âm điệu nói rất không rõ ràng khiến tiểu nhị ta không hiểu vội mở miệng hỏi một câu Vị lão gia này ngài nói gì? Bốp! Một đại hán phía sau lão giả một bước xông lên vung tay bạc tai tiểu nhị một cái Hung tợn nói Rượu và thức ăn ngon con mẹ ngươi không hiểu nói gì à Nhanh lên! Còn để lão tử tức giận, lão tử đánh vỡ cái đầu chó của ngươi tiểu nhị bất ngờ không đề phòng nên bị ăn đủ một cái bạt tai lực đạo rất mạnh này thân thể bị đánh quay một vòng rồi té ngồi trên mặt đất trước mắt kim quang chợt hiện hắn một tay che một bên mặt đứng lên trong mắt đã có lệ quang trong lòng ủy khuất nhưng miệng lại không dám nói gì nhanh chóng bước vào phía trong vừa đi trong lòng thầm nghĩ là lão tử nghe không hiểu sao là chủ tử ngươi nói căn bản không giống là người nói Lão tử chém ngươi một ngàn đao Giết chết con rùa rụt đầu vương bác đàn Có súng khí đánh cha ngươi Ngươi cũng là một gã nô tài mà thôi Đại hán nọ vừa đánh tiểu nhì Xong xoay lại một bộ khiêm cung hữu lễ cười bồi nói Đại trưởng lão Đứa điêu dân này không giáo huấn nghiêm khắc thì không được Dám phạm vào hổ uy của đại trưởng lão Thực sự là cực kỳ đáng chết Lão giả này hai mắt nhìn trời cũng không nói gì Trong miệng chỉ khẽ hừ một tiếng rồi lại nhìn sang Lăng Thiên đang ngồi ăn ở bàn đối diện. Bộ dáng trông như gai nhọn đâm vào mắt. Quán rượu này vốn nhỏ hẹp mà lúc này một lần tiến vào tới hai chục người khiến cho không gian càng chật chội Cơ hồ không có chỗ để xoay người. Đám người của hắn vẫn còn tới sáu bảy người chưa có chỗ ngồi. Một đại hán một nghiêng mắt nhìn sang phía Lăng Thiên khóe miệng khẽ nhích. Mấy tên đồng bọn của hắn bỗng nhiên hồi ý. Một tên mũi hít trong đó bước qua một tay đập lên bàn lăng thiên một cái quát. Thằng khố sách áo ôm này. Ăn uống no nê xong rồi còn không tính tiền rồi biến đi. Thấy đại gia đến lại không nhanh đứng dậy cho lão ra ngươi ngồi. hỗn đàn. Con mắt ngươi mù hay sao? Nói xong, hắn đại để cảm giác được mình nói rất khôi hơ nên tự cười to lên. Mấy tên đồng bọn cũng hùa theo cười to, một gã nói. Ngươi nói nhảm với hắn làm gì? Trực tiếp ném ra ngoài là xong. Mà vị lão giả cầm đầu lúc này lai rủ mi nhắm mắt đạo mạo trang nghiêm mà ngồi. Đối với chuyện tình vừa phát sinh lại không thấy không hỏi đến. Xem ra những chuyện như thế này đã xảy ra không phải là một hai lần. Đáng tiếc đi núi nhiều cuối cùng cũng có lần gặp hổ. bọn hắn hôm nay gặp phải một lão hổ không những thế mà còn là một con mãnh hổ không mấy ai dám trêu chọc vào Lăng thiên không động thanh sắc đúa trong tay vẫn như múa nhanh chóng đem một khối thịt bò cuối cùng ném vào trong miệng bưng bát canh uống hai hớp sau đó chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay trắng nhoáng lau lau mặt xong xuôi lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn lên tựa như cười mà không phải cười nhìn bốn gã đại hán trước mặt đánh giá một phen đại hán mũi hít nọ thấy hắn sự tình đã đến mức này mà vẫn có súng khí trầm trụ như vậy cũng không thèm để ý đáp lưới mình thì không nhìn được thốt nhiên giận dữ y vào thế đông trên thế gian này cho dù thực sự đả thương một người cũng không tính là đại sự gì tiểu tử này liền sơ bàn tay to đầy lông mao nhằm mặt lăng thiên đánh qua đồng thời há to mồm mắt to ngươi còn giả bộ con mẹ ngươi a Tuy nhiên một câu mắng người này chưa nói rứt thì đột nhiên dừng lại rồi ngao một tiếng thanh âm này cực kỳ thê thảm giống như là heo bị cắt tiết. Nhìn lại bàn tay hắn vung ra đánh người tư nhiên không biết khi nào đã bị một cây đũa trúc xuyên qua lòng bàn tay đóng đinh lên mặt bàn gỗ. Một đầu cây đũa trúc này do một bàn tay trắng nón nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay nắm lấy. Hai ngón tay cực kỳ nhẹ nhàng mà lại có vận luật tả hữu chớp lên. Mỗi lần chớp lên đại hán nọ trong miệng liền phát ra tiếng kêu bi thảm như trái tim bị nứt ra. Trên đầu mồ hôi như hạt đậu ngành chút xuống như mưa. Từng tia máu tươi từ vết thương chảy ra đầy bàn. Tí tách từng giọt rơi xuống phát ra thanh âm rõ ràng. Mấy tên đồng bạn của đại hán này cùng không nghĩ thanh niên đối diện này lại tàn nhẫn như thế. Một lời không nói trực tiếp ra tay phế đi một tay của đại hán mũi hích. đám người này trước đây tại tiên la thành cũng hoành hành bá đạo nhưng lại chưa từng gặp phải loại tình huống này nên nhất thời toàn bộ xứng sờ không kịp có phản ứng gơ tiếng kêu bi thảm của đại hán vang vọng trong khoảng không quán rượu cơ hồ phút chốc đã gần như kiệt lực thì tranh tranh vài thanh âm vang lên đám đại hán đồng bọn cuối cùng đã có phản ứng đao kiếm đều ra khỏi vỏ mắng to xông đến hai thanh kiếm một đâm vào cổ họng lang thiên một đâm vào ngực Ba thanh đại đao thì cách trực tiếp bổ vào đầu Cách bổ vào mặt Trong không khí vang lên tiếng rủ kim phá không thực sự là chiêu trí mạng Lăng thiên một tay vẫn điều khiển cây đũa trúc trầm rãi chuyển động Đồng thời rót thêm một điểm nội lực vào trong đũa trúc Khiến cho đầu khớp xương tay bị đũa trúc chấn động càng thêm đau nhức Đại hán nọ cảm giác sự đau đớn như chui vào cốt tủy thống khổ vô bì Một tay khác cầm một cây đũa trúc khác trầm rãi điểm ra ngoài Thân thể lăng thiên vẫn ngồi yên trên vế. Bộ dáng tràn ngập vẻ an giật. Ánh mắt thỏa mãn là vì hắn mới ăn qua một bữa cơm đầy mỹ vị đến say mê. Duy chỉ có bàn tay là cử động. Chuẩn xác mà nói là cây đũa trúc trong tay hắn cử động. Cây đũa trúc sống như là chậm rãi điểm ra nhưng đối mặt với đao quang kiếm ảnh cấp bách như lôi điện chạm qua lại có thể phát sau mà tới trước. Thực sự là làm cho người ta kinh ngạc. Chát một tiếng đũa trúc nhẹ nhàng điểm lên một thanh trường kiếm, một luồng cự lực kỳ quái đột nhiên tuôn ra. Đại hán nọ đột nhiên cảm giác cánh tay tê dại. Trường kiếm trong tay cũng mất đi khống chế không tự chủ được bay ra ngoài. Ca một tiếng kích lên thân kiếm của đồng bạn mình. Một đại hán cầm kiếm khác chịu một kích này trường kiếm cũng không tự chủ được siêu đi. Tranh tranh tranh ba tiếng vang lên đánh vào ba thanh đại đao trên đầu lăng thiên. Thế công của năm người trong nháy mắt bị áp chế một cách kỳ diệu, giống như kỳ tích. Mấy người này sắc mặt đều kinh nghi bất định. Trong lòng đều có chút hồ đồ. Không biết vì sao đao kiếm của các hương để cư nhiên lại chém vào nhau. Mấy người này mặc dù lỗ mãng nhưng lại cũng biết nhân vật có thủ đoạn như thế quyết không nên trêu chọc vào nên liền chật vật lui lại rồi cùng đưa mắt nhìn sang lão giả cầm đầu chờ hắn quyết định. Lăng thiên bằng vào một cây đũa trúc và một điểm lực đã phá vỡ thế công do năm đại hán liên thủ. Dùng lực cũng không phải là rất lớn. Cũng không đả thương một người nào trong đó nhưng trong trung gian chuyện này cho thấy nhãn lực tinh chuẩn đến cực điểm. Năng lực tính toán kinh người đủ làm cho mỗi người quan khán đều trợn mắt há tây môn tắng trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên này là ai? Trên người đầy bụi đất, mặt vẫn còn bùn đất. Ráng vẻ chật vật nhưng khí độ ung dung, khí chất cao nhã, mỉm cười ấm áp nhưng trong đó lại mơ hồ ẩm ước lộ ra một tia hàn ý khiến cho vị Tây môn thế gia đại trưởng lão này càng lúc tâm can càng thêm run rẩy, tâm can càng thêm lạnh lẽo rồi trong lòng đột nhiên nảy ra tên một người, Lăng Thiên. Cái tên này từng làm cho tất cả người trong Tây môn thế gia đều nghiến răng căm hận nhưng giờ khắc này lại làm cho đại trưởng lão cảm giác cả người lạnh lẽo. Lăng thiên mới vừa xuất thủ. Đại trưởng lão trong lòng đã biết rõ ảng diệu trong đó tinh thân như thế nào. Mức độ khó khăn lớn như thế nào. Đổi lại là hắn thì vạn lần không làm được. Nói như thế thì võ công của Lăng thiên này thực sự không phải là còn hơn xa chính mình. Như vậy đám người của hắn dựa vào cái gì mà đòi đánh chết hắn cho dù là khiên chế hắn cũng là lực bất tòng tâm. Trong lúc tây môn đại trưởng lão trong lòng đang cấp bách tự hỏi đối sách thì lại thấy lăng thiên nhàn giật ngẩng đầu lên. Một đôi song nhãn tựa hồ nắm gió thế sự lại tỏ vẻ như cười như không nhìn qua. Tay khẽ có chút dùng kình. Xương tay phải của đại hán bị đóng đinh vào bàn bỗng nhiên khẽ phát ra thanh âm tích tích ba ba bảo liệt. sắc mặt đại hán này chợt xám đi thân thể chấn động khói miệng sùi bọt mép cơ hồ không chịu được nỗi thống khổ mà ngất đi này vị nhân huyên cầm đầu thanh âm tích tích ba ba này sao nghe giống tiếng hạt đậu nành giang nổ có êm tai không lăng thiên cười nói nhìn lão nhân ra ngài tâm tư sảng khoái như thế chắc là lần đầu tiên được nghe thanh âm tuyệt vời này có phải là rất thỏa mãn không có muốn nghe thêm không Đối diện có phải là lăng thiên lăng công tử? Tây môn thắng vẻ mặt thận trọng, một câu một chữ vạn phần cẩn thận hỏi. Mặc dù khói miệng vẫn để hơi gió thoát ra nhưng cư nhiên mỗi câu nói đều hết sức rõ ràng phân minh. Nếu tại tình huống bình thường thì lão nhi này sẽ ngầm vô cùng cao hứng nhưng ngay lúc này thì hắn lại ngay cả khóc cũng không có tâm tư nào. Ồ, kiến văn rộng rãi, hảo nhãn lực, lăng thiên thở dài nói. Không ngờ liếc mắt một cách đã khám phá ra lai lịch bản tông tử. Xem ra bản công tử thực sự là nổi tiếng a. Ăn được rồi, ngươi là người của Tây Môn Thắng giật mình, làm sao hắn biết ta là người của Tây Môn Thế Gia? Thấy nét mặt già nua của Tây Môn Thắng tỏ vẻ nghi hoặc, lăng thiên thở dài một hơi khẩu khí nói. Tại tiên la thành này, ngoại trừ Tây Môn Thế Gia các ngươi ra thì làm gì có người nào có dũng khí ầm ý ngang ngược như thế? Rất khó đoán ư Ta không cảm giác được có cái gì khó khăn Nét mặt già nua của tây môn thắng hồng lên Trong lòng có chút phấn nộ Cho dù lăng thiên ngươi võ công cao cường Hai nhà lại có thân cửu Nhưng cũng không nên ra mặt chỉ trích vũ nhục như thế chứ Không thấy lão phu dâu mép bó thành một bó lớn sao Sao không biết nửa điểm tôn lão trọng hiền Trong lòng giận dữ thanh âm liền lộ vẻ the thế Lão hô phu Là tây môn thế gia đại trưởng lão tây môn thắng Không biết lăng công tử đến tiên la là có chuyện gì Lão hổ tây môn thắng Là nói cái gì Lăng thiên có chút không rõ ý Nhưng trên mặt lại rất đặc sắc Đùa cợt nói Từ trước ta chỉ biết tây môn thế gia Các ngươi không không quản đến việc của người khác Nhưng hôm nay mới được mở rộng tầm mắt Nguyên lai like ngay cả nói cũng không nên lời Cũng không biết là nói cái gì nữa hôn tăng hỗn trướng lăng thiên ngươi không nên lấn hiếp người ngốc tôn ăn hiếp người quá đáng lão vô phu cũng không háo sắc dễ chọc tây môn thắng thốt nhiên giận dữ rít gào lên chương 385 một kẻ cũng không lưu hôn tăng hỗn trướng lăng thiên ngươi không nên lấn hiếp người ngốc tôn ăn hiếp người quá đáng lão vô phu cũng không háo sắc dễ chọc Tây môn thắng thốt nhiên giận dữ rít gào lên. Ngươi háo sắc nhưng ngươi đủ già rồi lăng thiên khinh bị nói. Lăng thiên ngươi hỗn đản. Câu nói này tây môn thắng cư nhiên quán chú toàn thân nội lực. Tựa hồ xếp đánh giữa trời quang. Hơn hai chục đại hán chung quanh cùng bị hoa mắt choáng đầu một trận. Tây môn thắng trong lòng tính toán. Lăng thiên vừa xuất hiện như vậy giang sơn lệnh chủ nhất định cũng cách đây không xa. Chỉ cần mình nhẫn nhục một chút. Bằng tiếng hét lớn này có thể truyền xa mấy dặm, Lấy tu vi của hắn nhất định có thể nghe được. Tin tưởng trong thời gian rất ngắn sẽ chạy đến. Chỉ cần trước khi hắn đuổi đến mình đem Lăng Thiên kéo chủ ở chỗ này. Như vậy là đại công cáo thành. Lăng Thiên trong mắt sát khí chợt hiện. Ngươi gọi người giúp đỡ sao? Tây môn thắng hắc hắc cười lạnh thì sao? Ngươi liệu có gan chờ người của ta đến không? Lăng thiên cười lạnh một tiếng Tây môn thắng Ngươi sống từng này tuổi đầu mà giống như con chó vậy Ngươi cho rằng bản công tử cho ngươi cơ hội này sao Rồi đột nhiên giọng nói trở nên lạnh như băng Lại nói ta rất không thích tên ngươi Tây môn thẳng thừa lại Tây môn đáng phải diệt tuyệt Tại sao còn để ngươi thừa lại Đột nhiên cổ tay lăng thiên trợt động Đũa trúc trong tay rắc rắc rắc gấy làm ba khúc Tiếp theo liền có ba tiếng hử buồn bực vang lên Ba gã đại hán trông như giá ngưu trầm rãi ngã xuống trên nhết hầu mỗi người đều bị một khúc đũa trúc xuyên vào Mọi người ở đây không ngờ không ai có thể nhìn được lăng thiên xuất thủ ra sao Kể cả Tây Môn thế gia đại trưởng lão Tây Môn thắng Tây Môn thắng trong tâm lạnh léo quát Tiến lên giết hắn Bỗng nhiên hai mươi tên tay cầm đại đao từ bốn mặt sấn đến Lăng thiên cười lạnh một tiếng, vung cước lên mấy cái đĩa để thức ăn trên mặt bàn vọt ra ngoài tiện thể đánh ngã ba người Hắn thuận tay rút cách ghe gấu ngồi dưới mông đập vào đầu một đại hán trước mặt Cách đầu tên này liền như một quả trứng vỡ vụn. Đại đao sáng như tuyết bổ xuống Thân ảnh lăng thiên thấp thoáng một cách đã từ trong bóng đao chui ra ngoài Tay trái hóa làm đao một chiêu chém tới Sáu đảo huyết quang liền đột ngột từ ít hầu sáu đại hán điên cuồng phun ra rồi nhất tề ngã xuống. Tây môn thắng giống to một tiếng điên cuồng xông tới. Hắn làm sao không biết chính mình quyết không phải là đối thủ của lăng thiên. Nhưng nếu giờ khắc này lâm trận mà khiếp sợ thì bên mình sẽ không còn sĩ khí gì nữa. Càng vô pháp giữ chân lăng thiên. Đơn giản chỉ là tập hợp lại cho người ta giết. lăng thiên khói miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười lánh ca Hơn to oh, cơ tị a hắn nhảy lên đột nhiên vung chân đá rơi đao đồng thời thừa thế đá vào cằm một đại hán nội lực cuồng mãnh thoáng chốc phát ra răng rắc một tiếng vang động đầu lâu đại hán nọ đang sống sờ sờ tư nhiên bị hắn một cước đá trúng đứt cổ bay đi mang theo huyết nhục đầm đìa Cách miệng mở lớn nhằm hướng Tây Môn Thắng bay qua. Đầu đã rời thân thể bay đi mà trong miệng cư nhiên vẫn còn phát ra thanh âm rõ to, sát. Tây Môn Thắng dù sao cũng là miễn cưỡng đồng thủ mà thôi. Trong lòng vốn đã sợ hãi nay thấy tình cảnh này này thì trong lòng càng lạnh lẽo. Lúc này hắn lông tóc dựng đứng. Trong nháy mắt tâm tạng tựa hồ như ngừng đập. Sống đến tuổi này kinh nghiệm giang hồ cừu sát của lão cũng không ít. Số người chết dưới tay ít ra cũng hàng trăm nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy loại thủ pháp giết người tàn khốc đến cực điểm này. Từ khi bắt đầu đồng thủ đến lúc đó bất quá mới qua hai ba cái hô hấp mà thôi. Hai mươi đại hán thì đã mất đi mười bốn. Chỉ còn lại hơn sáu gã đang do dự dơ đại đao lên cao tại khoảng không nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ tới cực điểm. Miệng há to kinh ngạc đến ngây người. Một lúc lâu sau đột nhiên nghe thấy thanh âm chất lòng tí tách nhỏ xuống Mọi người không tự chủ được nhìn lại thì thấy đúng quần của đại hán này đã lướt một mảng lớn Nơi đó nhiệt khí vẫn đang bốc lên Lăng thiên nhăn mặt Thân thể như gió lúc xẹt qua trước người sáu đại hán Một trưởng đánh tới mang theo thanh âm vù vù nhằm đầu tây môn thắng sáng xuống phía sau hắn trong họm sáu gã đại hán đồng thời phát ra thanh âm róc rách rồi thân hình tráng kiện chậm rãi ngã xuống tây môn thắng hai mắt bỗng nhiên đỏ sực thân thể chợt thấp thoáng phản trường đánh ra tiếp theo thối lui ra phía sau một bước rồi tiếp theo lại tiến lên trước một bước một đảo quang hoa đột nhiên hiện lên trong mắt lăng thiên tây môn thắng đã rút trường kiếm ra muốn toàn lực chiến đấu lăng thiên cười lạnh môi có chút bặm lại Thân thể bay lên thoáng một cách đã tiến vào trong màn kiếm quang dày đặc do lão giả tạo thành. Kiếm quang của Tây Môn Thắng giống như mưa rơi nhưng thân ảnh Lăng Thiên lại lúc ẩm lúc hiện ra vào trong kiếm quang như không. Không ngờ ngay cả vạt áo của hắn cũng không chạm tới được. Ngược lại Tây Môn Thắng lại vô số lần rơi vào hiểm cảnh. Thủ trưởng trắng nón của Lăng Thiên mang theo âm thanh phá không the thế trong trước mắt lại áp đến. Tây môn thắng cả kinh trường kiếm phát ra kiếm ảnh dày đặc gió mưa không thấu thân thể từng bước lùi ra ngoài cửa. Tây môn thẳng chạm đến bàn công tử mà còn thừa lại sao. Lăng thiên lãnh đảm nói. Thanh âm mang theo vẻ dễu cợt chậm rãi nói. Lực đạo trên thủ trưởng đột nhiên gia tăng vài phần rồi bỗng nhiên vù vù một tiếng vang lớn. Ngón tay của Lăng thiên búng lên trường kiếm của Tây môn thắng. Trường kiếm thoát tay bay ra mang theo một đạo lưu quang. Xoạt một tiếng đã xuyên lên nóc nhà Chỉ còn lộ ra chuôi kiếm ở bên ngoài Tây môn thắng ai ra một tiếng Cũng không để ý gì nữa Vù vù xuất ra ba trưởng nhưng cũng không cố xem hiệu quả như thế nào mà lập tức xoay người bỏ chạy Tuy nhiên mới vừa ra đến cửa thì trước mắt đã thấy một cái bóng trắng xuất hiện Lăng thiên vẻ mặt đầy sát khí đã đứng ở trước mặt hắn Tây môn thắng tuyệt vọng giống to một tiếng Muốn xoay người lần nữa nhưng thân thể mới vừa chuyển đi được một nửa vòng Thì chân phải lăng thiên đắc tàn nhẫn đá vào hông hắn Tây môn thắng trong miệng bi thảm kêu lên một tiếng Thất khiếu máu tươi ớt ra Dưới một cước cuồng mãnh này cả người bay vọt lên Thân thể lăng thiên chợt dừng lại trong khoảng không Một chân giấm trên đầu hắn thân thể xoay tròn rồi hạ xuống Đến lúc hắn hạ xuống đất thì cái đầu già nua của tây môn thắng đã bị đè ép lún vào trong cổ Tựa như bị khoái đao chém đứt đầu Lăng thiên vỗ vỗ hai tay Sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh Bước vào cửa ăn. Vị nhân hương tay phải bị đóng đinh Ở trên bàn do so bất tỉnh Nên lúc này vẫn giữ lại được cái tiểu mệnh Lúc này là người duy nhất Của Tây Môn còn may mắn tồn tại Lúc này hắn nằm trên mặt đất Như chó và đã tỉnh lại Hai mắt nhìn lăng thiên tràn đầy vẻ cầu khẩn Ánh mắt lăng thiên bình tĩnh Nhìn ra ngoài tựa hồ không thấy hắn Gia hỏa này trong lòng mới vừa thở phào một hơi thì đột nhiên cảm giác một chân giấm lên đầu mình Kẻ duy nhất may mắn tồn tại cũng chưa chắc may mắn sống sót Giống như giấm nát một quả trứng gà thối Chỉ nghe dưới chân phát ra thanh âm bếp một cái Lăng thiên cũng không quay đầu lại mà đi Tay tiện thể vung lên Một thỏi bạc chuẩn sắc rơi vào lòng gã tiểu nhị sớm đã bị hù dọa bất tỉnh Lực đạo vừa đủ làm cho hắn tỉnh dậy Hắn mở mắt nhìn thấy tình cảnh như tu la địa ngục này Điếm tiểu nhị thậm chí còn chưa kịp xem trong lòng mình là cái gì Thì đầu lại lệ qua một bên bị hù dọa mà ngất đi Ngay lúc lăng thiên vừa mới ly khai thời gian chưa được nửa chén trà nhỏ Một đạo ảnh tử mờ nhạt khẽ tiến vào tiểu quán Nhanh chóng bay vòng quanh một vòng Tiếp theo lại xoay người bỏ đi Cái bóng mờ này chợt hiện rồi lại tiêu tan mất điếm tiểu nhị vừa tỉnh lại thì nhìn thấy bóng sáng ruột gì này chợt hiện bỗng nhiên hai con ngươi trợn trừng. trong miệng rên gì không giống như tiếng người một câu quỷ a yêu quái rồi lại ngất đi năm nay là cách năm gì a một thiếu niên công tử rất văn nhã bóng xiết người như thái sau cải giết người cả đám vất vả mới qua đi thì ngay lúc đó lại xuất hiện yêu quái ngày mai trở về quê thôi không nên đến cách địa phương giùm quái này nữa Đây là suy nghĩ duy nhất của Điếm Tiểu Nhì trước khi bất tỉnh, rất kiên quyết Lăng Thiên Tiêu sái tiến vào Tiên La Thành Lúc này, một trong những dự định Kế hoạch cùng mục tiêu của hắn là vô luận như thế nào Cũng phải đem những nhân vật trọng yếu của Tây Môn Thế Gia phế bỏ Để cho Tây Môn tạp chân tránh nắm giữ quyền lực tối cao của Tây Môn Thế Gia Dù sao ngay lúc này gia hỏa thiên lý nọ không biết là đang truy tìm ở chỗ nào Chờ sau khi hắn phát giác ra ta đến Tiên La Thành thì ta đã sớm làm xong hết sự tình Cứ để cho hắn sốt ruột đi công tử ta mới không cần cấp bách Trong lòng Lăng Thiên nổi áp ý nói. Nhưng hắn lại không biết. Một tiếng sống to cuối cùng của Tây Môn Thắng đã có hiệu quả. Ngay lúc Lăng Thiên ở trong tiểu quán phía ngoài thành đại khai sát giới. Thiên Lý đã nghe được tiếng sống to của Tây Môn Thắng. Đã toàn lực đuổi về hướng nọ Ngay sau khi Lăng Thiên Ly khai, bất quá chỉ là bước trước bước sau Thiên Lý cũng đã đuổi đến tựa quán. Lăng Thiên chân trước tiến vào Thiên La Thành. Thiên Lý chân sau tiến theo vào. Trong lúc đó khoảng cách giữa hai người lại không quá trăm trượng. Thần may mắn lại thực sự nghiêng về Lăng Thiên, khiến tử thần bay sượt qua đầu vai. Nhưng một núi khó sung hai hổ. Lăng Thiên cùng Thiên Lý hơn. Dơm. Dơm. Quỳ. Quy, o, nơ, gơm, thời ở trong tiên la thành lại há không có cơ hội gặp mặt. Mắt thấy một trận đại chiến giữa hai người là khó tránh khỏi. Đối mặt với Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý cái thế thần công, lăng thiên đến tột cùng có thể như thế nào. Trong một khách sạn ở Thừa Thiên, huyên Mùi Thủy Thiên Ngu cùng Thủy Thiên Huyến ngồi đối diện với nhau. Bóng đêm đắp phủ xuống, ánh sáng vàng vọc. nhu nhi thời gian trước vì sao mất đi toàn bộ tin tức tại sao tất cả người khác gần như đã chết hết thủy thiên huyễn cẩn thận đánh giá ký muội muội mình trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc nhưng lại chỉ phát hiện ra sắc mặt thủy thiên nhu tái nhợt hai mắt sưng đỏ tựa hồ vừa mới khóc lớn một trận muội bị thương là như thế nào có nghiêm trọng không là người nào hạ thủ nói cho ca ca thay ngươi báo thủ Thủy Thiên Nhu cuối cùng thấy ca ca mình mềm đi lại nghĩ đến đoạn thời gian này cuộc sống chịu nhiều ủy khuất. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹt ra. Tựa hồ muốn khóc nhưng bản tính nàng vốn kiên cường nên mạnh mẽ tự nhẫn nại. Tuy nhiên vẫn phải cắn môi. Trên môi lộ ra vết răng hẳn lên. Thủy Thiên huyến thấy bộ dáng này của Mùi Mùi thì tâm kinh trong lòng dâng lên sự phẫn nộ. Chẳng lẽ Nhu Nhi? Cứ nhiên trong thời gian này bị khi dễ. Thủy Thiên Huyến càng nghĩ lại càng cho rằng có thể là khả năng này Lại nghĩ đến việc mình đã khẳng định với phụ thân mấu thân yên tâm để cho muội muội đi theo ra ngoài Nay lại tao ngộ sự tình này thì như thế nào có thể giao phó với cha mẹ Nghĩ đến đây hắn đại nộ trùng thiên, hai mắt đỏ lên quát Là kẻ nào làm? Là kẻ nào làm? Thủy Thiên Nhu nhìn ca ca mình một cách có chút khó hiểu Nàng đang lo lắng nên hồi đáp câu hỏi của Thủy Thiên Huyến như thế nào Đến tột cùng có nên đem chuyện Lăng Thiên bắt mình làm tù binh nói ra hay không Điệp Nhi bên cạnh Thủy Thiên Nhu nghe rõ ràng ý tứ của Thủy Thiên Huyến thì mỉm cười nói Xin công tử ra yên tâm tiểu công chúa cũng không có bị ăn hiếp Ô Thủy Thiên Huyến ngượng ngùng điểm điểm đầu như vậy thì sao mà lại bị thương Thương thế như thế nào Những người khác đâu Hai vị trình trường lão đâu Thanh âm cũng đã nhu hòa hơn nhiều Nội dung cũng chuyển vào tránh đề Quyển mươi 386 Thân chúng kỳ độc tiểu mùi lúc này không có vấn đề gì Nhưng những tao ngộ của hành trình lần này thật khó quên Tiểu mùi vừa đến thừa thiên không lâu đã bị ngọc ra tập kích Thủy thiên nhu suy nghĩ một lúc lâu Rồi cũng không biết sao Tự khiến thần xui thế nào mà lại nói dối ca ca mình Hai trưởng lão Ngọc Gia là Ngọc Trạm Phong cùng Ngọc Chảm Vân suốt lính tinh nhụy của Ngọc Gia tập kích. Tiểu muội lúc đó căn bản không ứng phó nổi. Bên ta bị thiệt hại lớn. Toàn quân bị tiêu diệt. Tiểu muội cũng bị trọng thương. Hai vị trình trưởng lão vì cứu Tiểu muội Không tiếc thi triển cấm ký mà cuối cùng tử trận đương chàng. Tiểu muội cùng Điệp Nhi sau khi may mắn trốn thoát thì đoạn thời gian này vẫn ở lại đây dưỡng thương. lại là ngọc gia ngọc tràm phong ngọc tràm vân thủy thiên huyễn nghiến răng ghen ghét hai mắt đỏ rực hai lão thất phu này có gan thương tổn muội muội ta ta nhất định phải đem hai lão này băm thi vạn đoạn. xương cốt vô tồn rồi nghĩ đến nguyên nhân chính mình chiến bại cũng là do ngọc gia nắm tay hàn hàn thích hiên trong tay hắn càng nghiến răng nghiến lợi hận đến nỗi tâm tạng cũng xun lên Mọi sự tình đều bị phá cư do bàn tay của Ngọc Gia Đúng là muốn nhẫn nại cũng không được Bọn hắn cũng đã chết rồi Hai vị trưởng lão mặc dù đã hy sinh nhưng trước khi chết đã liều mệnh cùng bọn hắn đồng quy vô tận Bọn ta mới có cơ hội trốn thoát Thủy Thiên Nhu thấp đầu cơ hồ không có súng khí đối mặt với ánh mắt của ca ca Ca chúng ta bây giờ nên làm sao Nghe nói về phía huyên tình hình cũng có chút bất lợi hạ, trong thời gian này tiểu mũi cũng rất lo lắng. Đâu chỉ là tiến triển không thuận lợi. Thủy thiên huyến thở dài một hơi. Tám đại hộ pháp trưởng lão tùy thân của ta toàn quân bị tiêu diệt, đều chết trong tay thủ hạ của lăng thiên. 35 cao thủ của ta lúc này chỉ còn lại 21 người. Bắc ngủi 40 phản đại quân đều bị nương tại yến quận. Trận chiến này đã bại rất bi thảm, có thể nói là sụp đổ hoàn toàn, vô pháp trở mình. Hả? Thủy Thiên Nhu kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp. Mặc dù sớm biết là lăng thiên chiến thắng nhưng lại chưa từng nghĩ đến thiệt hại không ngờ lại lớn như thế. Chiến quả không ngờ lại sáng chói như thế nhưng nhìn bộ dáng ghể oải của ca ca mình thì trong lòng lại đau nhói. Nhẹ lời an ủi nói. Cơ thắng bại vốn là chuyện thường của binh gia, ngươi cần gì phải để tâm. Hay gì mà vô pháp chở mình Bắc Ngụy nói gì cũng bất quá chỉ là một quân cờ của chúng ta mà thôi cho dù có vi sinh thì cũng không có ảnh hưởng đến đại cục A Thủy Thiên Huyến tinh thần nhất chấn ha há cười nói ta cũng chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi sao nói là để tâm Trận chiến này nếu như không có ngọc ra ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên tham gia thì Lăng Thiên ngay cả có thần dũng đến mấy thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thu gom được đám tàn binh toàn thân thối lui mà thôi. Bất quá, Lăng Thiên người này thật sự là một kình địch đáng kính nhất của ta. Nói xong Thủy Thiên huyến trong nét cười hàm chưa ý tứ có chút may mắn cùng vui mừng trước tai họa của người khác. Nhưng đáng tiếc à đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Thủy Thiên Nhu nghi hoặc hỏi ca Vẻ cười của ngươi sao kỳ quái vậy Đáng tiếc Lăng Thiên nhất định đã chết không thể nghi ngờ Hoặc giả lúc này đang bị giết chết cũng không chừng Thủy Thiên huyến khi nói câu này thì Thì cũng không biết đến tột cùng tâm tình của mình như thế nào Tựa hồ có vẻ tiếc hận Có may mắn lại vừa có vài phần tiếc nuối Nếu không thì chúng ta có thể liên thủ cùng Lăng Thiên đối phó với Ngọc Gia Lăng Thiên nhất định đã chết không thể nghi ngờ Hắn đã chết, Thủy Thiên Nhu đứng bật dậy, khói miệng có chút run rẩy, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên trắng bịch. Tại sao? Làm sao có khả năng này? Nhu Nhi không biết sao? Thủy Thiên huyễn kinh ngạc nhìn mỗi mỗi mình. Ngụy thừa bình ra hỏa nọ như con chó cấp bách nhảy tường không ngờ đưa ra Giang Sơn lệnh mời Giang Sơn lệnh chủ giết chết Lăng Thiên. Ngay lúc này Lăng Thiên đang chạy trốn chối chết. Bất quá theo ta đánh giá dưới tình huống bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát Lăng Thiên Sù có bản lính bằng trời cũng không trốn được bao lâu Hoặc Xả ngay lúc đó đã bị giết nhưng tin tức chưa truyền về đến thôi Thủy Thiên Nhu ngồi phịt xuống ghế Hai mắt vô thần nhìn về phía trước trong lòng đau khổ và cay đắng Ngụy Thừa Bình, Giang Sơn lệnh Giang Sơn lệnh chủ nọ là tồn tại kinh khủng Ngay cả Thủy gia cũng không có súng khí trêu chọc vào Sao lại như vậy Lăng thiên Hắn có thể trốn được không Dưới tay của vị thiên hạ đệ nhất cao thủ được cả thiên hạ tông nhận này Lăng thiên có mấy phần cơ hội ngụy thừa bình đáng chết Một lúc lâu sau Thủy Thiên Nhu mới nghiến răng mà mắng một câu Thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa đúng là hỗn chứng mà Không sai Ngụy thừa bình xác thực là đáng chết Thành sự không đủ mà bại sự có dư Nhu nhi nửa điểm cũng không nói sai Thủy Thiên Huyến vừa khen đồng thời nói. Nếu hắn dùng Giang Sơn lệnh sớm hơn vài ngày thì cho dù có Ngọc Gia can dự vào kế hoạch của chúng ta cũng sớm thành công. Nhưng hắn lại không sớm không muộn. Vào đúng lúc ta mới vừa cải biến chủ ý muốn tìm Lăng Thiên hợp tác thì lại đem Giang Sơn lệnh ra để truy sát Lăng Thiên. Quả thực là cực kỳ hỗn chứng. Ngay lúc này có sử dụng thì mục tiêu cũng nên là Ngọc Mãn lâu mới đúng. Tên này đúng là một hỗn chứng đáng chết. Thủy Thiên Huyến tức giận mà nói. Theo khẩu khí của mùi mùi hắn mà nói nhưng hắn lại không biết Thủy Thiên Nhu đến tột cùng vì cái gì mà tức giận ngụy thừa bình như thế. Lúc này Thủy Thiên Nhu đang hận không thể đem ngụy thừa bình chém ngàn đao. Cả tâm hồn thiếu nữ của nàng sớm đã đặt trên người gã lăng thiên đang chạy trốn kia. Nàng đột nhiên tỉnh lại bất giác mặt nóng dần lên cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Phi Phi Phi, ta không thèm vì gia hỏa đáng rét nhà ngươi mà lo lắng. Ta chỉ lo lắng là hắn đã hạ độc dược trên người ta Thủy Thiên Nhu trong lòng tự giải thích. Nghĩ đến lăng thiên không ngờ lại hạ độc chính mình Thủy Thiên Nhu không khỏi hận đến ngứa răng thấp tiếng sáng giọng mắng. chế cũng đáng, nhưng mới nói được mấy chữ này thì lại đột nhiên cảm giác được trong lòng không tự nhiên. Không ngờ có chút mê man. cảm giác được tâm trạng như đang bay trên khoảng không mãi không hạ xuống tâm phiền ý loạn cực kỳ Nhộn nhi nhộn nhi muội muội thủy thiên huyễn gọi vài tiếng thấy bộ dáng muội muội mình như nằm mộng giữa ban ngày thần sắc giật mình không biết đang suy nghĩ cái gì mà tinh thần căng thẳng đến cực điểm khiến hắn không khỏi có chút lo lắng dối tay khua khua trước mặt thủy thiên nhu mấy cái muội làm sao vậy đang suy nghĩ cái gì mà sao bộ dáng như hồn vía để đâu rồi vốn đang trong hồi ức đột nhiên bị ca ca làm tỉnh dậy khuôn mặt xinh xắn của thủy thiên nhu thoáng hồng có một loại cảm giác như bị khám phá tâm sự nên không khỏi thèm thùng thủy thiên huyến nhìn mũi mũi mình từ lúc nàng còn nhỏ đến nay hắn chưa bao giờ thấy vì mũi mũi cơ trí này của mình có bộ dáng như vậy càng nhìn càng cảm giác được nha đầu này có chút không đúng Không do dự dối tay sờ lên chán nàng ôm nhu hỏi nhu nhi ngươi không sao chứ? Hay là thương thế chưa khỏi hẳn? Ô ta không sao thật sự không sao mà Thủy Thiên Nhu hoàng hốt gạt tay hắn ra tinh thần hoàng hốt nói Ta đang suy nghĩ lần trước chúng độc Khi nói câu này Ý tứ thực sự của Thủy Thiên Nhu cũng không nằm ở chuyện lăng thiên cho mình ăn độc dược Ngược lại lại nhớ tới thời gian khoảnh khắc đó Dù sao thời gian cuối cùng Lăng Thiên cùng nàng ở chung đối với thiếu nữ tình hoài như nàng đã không muốn nhận thức nhưng lại vô pháp ngăn cản chính mình nghĩ tới Lăng Thiên. Càng nghĩ lại càng cảm giác được trái tim này phảng phất đã không còn thuộc về chính mình ngược lại phảng phất cảm giác được Lăng Thiên chính là một vị độc dược không có thuốc giải. Mà chính mình rõ ràng đã trúng loại độc dược không có thuốc giải này. Thiếu niên tình hoài thì làm thơ mà thiếu nữ tình hoài thì tư vị vi diệu thật sự không thể thổ lộ với người ngoài cho dù là huyên trưởng ruột thịt của mình Mình đã trúng loại độc dược không có thuốc giải này từ bao giờ Sau khi xác định chính mình trúng loại tình độc Thủy Thiên Nhu lúc này có chút bàng hoàng vô sách Là lần đầu gặp mặt giữa trời mưa phùn như vân như vũ hay tại nhã văn hội chứng kiến phong thái tuyệt thế vô song vô thượng nọ Là lúc nào cái gì mũi chúng độc ư? Thủy Thiên Huyễn Kinh Hô khi nào? Đã lâu chưa loại độc gì? Đã tìm biện pháp giải độc hay chưa? Ôi! Ngươi, nha đầu này, luôn sống như một nam hài tử vậy. Đến lúc nào mới có thể trở thành một phụ nữ thành thật mà? Ta sớm đã nói với ngươi là đừng có đi theo ta mà. Đã nói là đừng có chạy loạn lên, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi nhìn ngươi xem. Không phải muốn chạy đến thừa thiên sao Bây giờ biết tính toán làm sao Thủy thiên huyến vừa lẩm bẩm vừa không do dự nắm lấy cổ tay thủy thiên nhu Đưa nội lực vào xem xét vừa chân tâm nói với muội muội mình Ăn tựa hồ có một loại đặc biệt Rồi đột nhiên thần sắc ngưng trọng hảo cổ quái độc Chuyện này xảy ra khi nào vậy Sau khi dùng nội lực dò xét qua Trong lòng thủy thiên huyến không khỏi cấp bách gì thường phản ứng trong cơ thể muội muội thực sự phi thường kỳ quái có một loại gì vật cổ quái dùng nội lực rõ ràng tra xét thấy nhưng khi dùng nội lực để bao vây thơ trong nháy mắt nó lại biến mất vô ảnh vô tung không thể tiếp tục dò xét được nữa muội mũi sao lại trúng loại độc kỳ quái này hảo cao minh vì độc là người phương nào hạ độc sau khi hỏi câu này thủy thiên huyến liền bế mục tiếp tục cẩn thận tra xét độc dược Thử lấy nội lực hóa giải độc lực vừa dòng lỗ tai chờ muội muội nói Nhưng đến nửa ngày cũng không nghe thấy Thủy Thiên Nhu nói gì thì kinh ngạc mở mắt nhìn sang Lúc này phát hiện ra Thủy Thiên Nhu đang hai tay che lỗ tai Trên mặt lộ ra thần sắc đau khổ không thể chịu được Đầu nhiên về một bên mà Thị Nữ Điệp Nhi lại đứng cạnh vừa che miệng trộm cười muội làm sao vậy? Ta hỏi muội đấy Thủy Thiên Huyến tức giận nói Thủy Thiên Nhu đảo mắt hữu khí vô lực nói Có khi ta từng hoài nghi Ngươi là ca ca ta hay là mẹ ta dịch dung hóa trang Người đâu mà cứ nói lẩm bẩm nói hoài Tật xấu này ngươi không thể sửa được sao Thực sự ở nhà ta đã bị Mẫu thân đại nhân nói đến đau cả tay Thật không dễ dàng ra ngoài được Nay mới thấy ngươi quả thực so với mẹ còn lời hại hơn Muội, ta chỉ là quan tâm tới muội thôi Thủy Thiên Huyến thất bại thở dài có biết là loại độc gì sao? Người nào hạ độc? Độc này tên là Xuân Thu Tỏa Hồn Thủy Thiên Nhu nói. Tưởng ca ca mới tiếp xúc đã đoán ra được chứ? Loại độc này độc tính quái gì cơ hồ là vô tung vô tích rất khó nắm bắt được. Lúc độc tính phát tác thì cực kỳ khó chịu. Trừ độc môn giải dược ra thì không có gì cứu được bất quá. Loại độc này có một đặc điểm là phải một năm sau mới phát tác. cố xanh của nó là xuân thu tỏa hồn ta lúc này đã đem độc tính tạm thời ướp chế lại nên có thể kéo dài trên thời gian một năm Thủy Thiên Nhu có vẻ không nguyện ý thảo luận về đề tài này nhăn mặt lại nói ca lúc này không phải là lúc nghiên cứu thân thể ta mà nên xem bước tiếp theo của chúng ta nên như thế nào trong lòng ngươi đã có chủ ý gì chưa chương 387 có Dũng khí đánh không Thủy thiên huyến thở dài một tiếng nói Ta cũng có một khái niệm mơ hồ, ta cho phi ưng truyền tin về xin gia tộc tăng viện Ba quá, tình hình lúc này lại phi thường gian nan Ngọc gia đã phái hàng trăm cao thủ cấp bạch ngọc, tử ngọc đến thừa thiên với ý đồ chiếm cơ nghiệp của lăng gia. Mà minh hữu bắc ngụy của chúng ta lúc này lại đã bị lăng thiên đánh cho tàn phế, không thể quật khởi lại Ta vốn muốn lấy cớ mưu đồ của Ngọc Gia để cùng Lăng Gia liên thủ đối phó với Ngọc Gia Nhưng Lăng Thiên lúc này lại đang bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát Tất cả mọi chuyện đều rắt xây với nhau khiến hoàn cảnh của ta lúc này Thật sự là có chút xấu hổ a Mà lúc này chúng ta lại nhất định không thể dễ dàng vọng động Lúc này lực lượng của Ngọc Gia tại Thừa Thiên thật sự là rất hùng hậu Có thể nói là hơn một nửa chiến lực của Ngọc Gia đã được điều động đến Thừa Thiên chính lực của Ngọc Gia tại Thừa Thiên lúc này có thể nói thậm chí là hơn cả tổng hành dinh ở Bắc ngụy Ngọc Gia. Hoặc có thể nói Thừa Thiên là căn cơ thứ hai của Ngọc Gia tại Thiên Tinh Đại Lục. Nếu vạn nhất không cẩn thận để cho bọn hắn phát hiện ra tung tích của chúng ta thì sợ rằng hậu quả thật không thể kham nổi. Những hành động mà chúng ta có thể thực hiện ngay lúc này thật sự là rất ít. Lại nói đến chuyện Giang Sơn lệnh chủ cùng Lăng Thiên. Một là nhân thủ của chúng ta không đủ. Hai là cho dù nhân thủ có đủ thì trận chiến này cũng quyết không ảnh hưởng đến chúng ta. Ba là thực lực của vô thượng thiên tuyệt đối không phải là chúng ta ngay lúc này có thể dung chuyển. Thủy Thiên Huyến lo lắng nói. Thần sắc trong lúc đó đầy vẻ phiền loạn. Thậm chí có vài phần mê man không rõ ý tứ ra sao. Trước mắt xác thực là một phiến loạn cuộc nên cũng khó trách Thủy Thiên Huyến lại có một loại cảm giác vi diệu hoa mắt tâm loạn này. Tiêu gia khoảng cách lại rất xa Mà tiêu gia rõ ràng đang nắm giữ thực lực mạnh mẽ So với Ngọc gia chưa nhất định là đã thua kém nhiều Mà chúng ta trước khi đến đây gia tộc cũng đã từng rõ ràng chỉ ra sau lưng tiêu gia sợ rằng rất không đơn giản Tốt nhất không nên trêu chọc vào tiêu gia Căn cứ tình báo của chúng ta thì tiêu gia những năm gần đây tựa hồ rất thần bí Tình hình trước mắt chưa rõ ràng Vô luận là gia tộc có chỉ thì hay không thì cũng không thể tùy tiện tiếp xúc Ngoài bọn hắn ra thì vài đại thế gia khác như Tây Môn thế gia đã bị Lăng Thiên đánh thành nửa tàn phế Nam Cung thế gia lại càng bị Lăng Thiên xếp đặt tinh anh tiêu diệt Duy nhất chỉ còn Đông Phương thế gia cùng Bắc Minh thế gia Nhưng đều cách nhau rất xa, nước xa không cứu được lửa gần a. đếm trên đầu ngón tay tính toán một hồi thủy thiên huyến chính mình cũng bị hù dọa nhảy dựng lên tính toán cẩn thận mà nói lăng thiên gia hỏa này quả nhiên là rất cao tay không ai phát hiện ra nên mấy đại gia tộc không ngờ cũng vì nguyên nhân này mà bị tê y e dơ quy quy u lơ a mơ cho thảm bại Thủ đoạn trở mình làm mây, đảo tay làm mưa thực sự là bá đạo Ngọc gia điều động nhân mã quy mô đến thừa thiên. Tại sao? Chẳng lẽ Ngọc gia muốn làm cho thiên hạ đại loạn thậm chí có ý nhất thống thiên tinh đại lục? Thủy Thiên Nhu kinh ngạc hỏi, mấy ngày nay nàng ngoại trừ việc chữa thương ra thì rất ít xuất môn. Hơn nữa điệp nhi bên người cũng vậy nên tai mắt bị bế tắc căn bản không biết bên ngoài có sự tình gì phát sinh. Lúc này nghe Thủy Thiên huyến nói Ngọc Gia cư nhiên lấy danh nghĩa đưa hồi môn mà đưa rất nhiều cao thủ đến Thừa Thiên thì sắc mặt không khỏi đại biến. Trong lòng thầm nổi lên sự ám ảnh. Quyết không thể để cho Ngọc Gia như nguyện. Tốt nhất là có thể khiến cho bọn hắn ngay cả hôn ước cũng hủy đi. Vừa nghĩ đến đây, mặt nàng không khỏi nóng rực lên tâm hồn thiếu nữ rung động không thôi. Chính mình là vì gia tộc lo lắng hay là chỉ vì hôn sự của hắn. Thủy Thiên Nhu Nhu chàng trăm chuyển trong tâm kinh nghi không quyết. Ta tất nhiên là vì gia tộc mà lo lắng, ta đâu có để ý đến gã hỗn đàn kia. Thủy Thiên Nhu trầm tư đến nửa ngày cuối cùng nói. Trong trường hợp đó, chúng ta mặc dù đang ở thừa thiên nhưng thực lực bạc nhược yếu kém mà ngọc gia điều động quy mô như thế rõ ràng là có sự đề phòng. Lăng gia lúc này đang ở thời điểm quan trọng mà lại thiếu đi nhân vật có thể chủ sự là Lăng Thiên. ngọc gia nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này để chủ trì cuộc diện nếu chúng ta có thể hào hảo lợi dụng một điểm này không chừng có thể xoay chuyển cuộc diện nếu có thể thâu thiên hoán nhật lăng gia cuối cùng lại do ta sử dụng thật là đại tiện nghi thủy thiên huyến nghe được câu này thì ánh mắt chợt phát sáng mới vừa muốn mở miệng nói gì thì đột nhiên trước mắt bạc quang chợt lói lên một thanh đoàn kiếm xuyên qua cửa sổ mà vào Xoát một tiếng cắm trên mặt bàn trước mặt hai người Thủy thiên huyến sắc mặt đại biến Xoát một tiếng thổi tắt ngọn đèn đồng thời hai huyên mũi phối hợp ăn ý Một trái một phải dán người vào góc tường Trong phòng bỗng nhiên đen kịp cùng với màn đêm bên ngoài hóa thành một thể Trong đêm tối cũng không biết kẻ đến là ai Nhiều ít bao nhiêu người nên tuyệt không thể tùy tiện đi ra ngoài Lấy tính chế động tạm thời xem sự tình biến hóa ra sao Hai huyên mùi vừa nghĩ biện pháp vừa ngừng hô hấp. Bất động mà điệp nhi bên cạnh cũng tự cảnh giác. Trong nháy mắt trốn vào tủ quần áo. Một lúc lâu phía ngoài có thanh âm châm chọc đêm hôm khuya khót. Dưới cửa sổ có hai nhân ảnh đứng. Nếu thực sự muốn giết các ngươi thì vừa rồi tới ít nhất đã có một người chết rồi. Không ngờ lúc này vẫn còn không đi ra nghênh đón. Thiên phong chi thủy. Hắc hắc hắc hắc. Quả nhiên là đệ nhất thế gia của thiên phong đại lục Tâm can đảm lượng quả thực là làm cho người ta bội phục mà Nghe được câu này hai huyên mũi mặt đồng thời hồng lên Nhưng lại chỉ có Thủy Thiên Nhu phản ứng hừ lạnh một tiếng nói Đêm hôm khuya khoắt, giấu đầu hở đuôi đâu phải là hành vi của quân tử Ba quá là thừa dịp người ta không đề phòng thôi Hà phải nói thế khinh công của huyên đại làm ta thực sự chờ mong Bên ngoài phát ra một trận lãnh tiếu. Có tiếng tay áo bay phần phật tiếp theo cửa phòng liền truyền đến âm thanh kéo kẹt nhẹ nhẹ rồi vẫn là thanh âm bên ngoài vừa hỏi khách không mời mà đến mạo muội đến bái phòng. Hai vị nhã lượng bỏ qua. Bỏ qua. Vừa nói xong không chờ hai người đáp lời trên tay dùng lực hai cánh cửa kết một tiếng đã mở ra. Trước cửa hiện lên thân ảnh bạch y như tuyết lặng lặng đứng đó. Trong đêm tối hiện lên một đôi song nhãn thanh lãnh lấp lánh hữu thần Thủy Thiên Nhu mới vừa nói hắn xấu đầu hở đuôi Thì hắn không ngờ liền quang minh tránh đại đi thẳng vào Hỏa quang lói lên Thủy Thiên Nhu đã thắp đèn lên Khẽ cười thản nhiên mà nói Khách quý bái phòng Không tiếp đón từ xa Các hạ là cao nhân bỏ qua, bỏ qua Người nọ cười ha ha rồi cũng không trần chờ Dơ chân chậm rãi đi vào bên trong phòng Thần sắc trong lúc đó toàn bộ không có ý tứ sợ hãi gì. Tựa hồ như đi vào hậu viện nhà mình vậy. Bộ dáng nhàn hạ hiển nhiên. Ba người chú mục nhìn lại thì thấy đây là một thiếu niên mi thanh mục tú. Tuổi bất quá tầm 18-19 tuổi. Trên mặt vẫn còn vài phần trẻ con nhưng cả người trên dưới đều tỏa ra một loại hàn ý xâm sâm. Là ngươi Thủy Thiên Huyến sau khi nhận ra người này thì cảnh giác đứng bật dậy. Thân thể tiến lên trước một bước như thiếu ý vô ý mà che trước người muội muội Thiếu niên trước mắt này chính mình đã từng nhìn thấy trong thiên quân vạn mã, nhớ lúc đó hắn đi sau lăng thiên. Một trưởng lão Thủy gia nhà mình tiến lên ngăn diệt mà bất quá vài chiêu liền đã bị thảm tử trong tay hắn. Vị trưởng lão này cũng là cao thủ của Thủy gia A. Thủy thiên huyến sao có thể quên. Thiếu niên này võ công quyết không thể khinh thường không dám tại hạ là lăng trì. ăn mọi người cũng gọi ta thiên đao vạn quả lăng trì Lăng trì lãnh đạm nói nhưng trong ánh mắt lại có một phần tự hào Nguyên nhân là lăng thiên công tử đã từng nói qua thế giới gian hình phạt chưa ai qua được lăng trì Như vậy mới chân tránh là thiên đao vạn quả Từ đó trở đi Mọi người khi thấy lăng trì trung quy đều lấy thiên đao vạn quả làm danh hiệu Nhưng nói thế lăng trì không phải là không có sinh khí Ngược lại lại rất nhẹ nhàng Nguyên nhân là vì công tử nói Công tử đã từng nói qua Nếu có người làm phiền mình thì nên chém hắn thiên đao vạn quả Danh tự này rất có khí thí Đương nhiên cũng rất dọa người Lăng Trì Ngươi là người gì của Lăng Thiên? Thủy Thiên Nhu cũng đã thấy qua Lăng Trì Hôm đó tại Minh Yên Lâu Lăng Trì một đầu xông vào mảnh cửa tòa lầu của Thủy ra Té lên bàn Trí nhớ của Thủy Thiên Nhu rất tốt lúc đó liền biết lăng thiên muốn làm trò nên đối với tiểu tử quấy dối này hiển nhiên cũng gia tăng vài phần lưu ý nhưng lúc đó lăng trì đang làm trò nên đâu có phong phạm như lúc này mặc dù cũng biết hắn cùng lăng thiên có quan hệ nhưng thủy trung không biết quan hệ kiểu gì thủy thiên nhu cũng không hoài nghi thân phận của lăng trì hai tay đẩy ca ca đang ngăn cản trước mặt mình ra trầm giọng hỏi ta đương nhiên là người hầu của công tử Trên mặt lăng trì mơ hồ phát ra sự tôn kính cùng tự hào Hừ hừ, làm thân gia phó nhà người có gì mà tự hào thực sự nô tài mệnh trời xanh Điệp nhi từ trong tủ đi ra trong mắt như có lửa cháy nhìn lăng trì Lúc lăng trì tiến vào Mọi người võ công cao cường kịp né đi duy chỉ có tiểu nha đầu này khinh công yếu hơn phải chui vào tủ quần áo trông rất chật vật nên hiển nhiên đối với lăng trì hận thấu xương Đến lúc này vẫn nghiến răng không thôi Nhưng Lăng Trì lại không có để ý tới nàng Mà vẫn ngang nhiên nhìn huyên muội Thủy Thiên nhô Đại tỷ phái ta đến đây gửi cho Thủy công tử Cùng Thủy cô nương một tâu Lăng Trì trầm mặt, nhãn thần như đao như kiếm nói Đại cửu Ngọc ra lúc này tại thừa thiên Hỏi Thủy thì có súng khí dám đánh Đại tỷ của người là ai ngươi dựa vào cái gì để ta có thể tin ngươi thủy thiên nhu mặt nhăn mày cao rồi đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ tử đã từng giao thủ với mình một chiêu chính là tuyệt sắc nữ tử vĩnh viễn đứng sau lăng thiên thuộc mỹ ôn nhu tuyệt đại phong hoa thì không tự chủ kinh hô đại tỷ ngươi có phải là lăng thần lăng trì khẽ cười không thừa nhận mà cũng không phủ nhận lãnh đạm nói đại tỷ ta nói nếu như hai vị có thành ý buổi trưa ngày mai trước sân lăng phủ xin được đợi đại giá tại hạ cáo từ Lăng trì khẽ ôm quyền xoay người hướng ra ngoài mà đi Này ngươi đứng lại Điệp nhi tức giận nhảy lên Nhưng nàng cũng không nói được nhiều Đang muốn lên tiếng thì lăng trì nọ vốn đang bước chậm rãi đột nhiên gia tăng tốc độ Vù một cách đã biến mất không thấy bóng sáng Đi hay không đi Đây tuyệt đối là một lựa chọn rất quan trọng Hơn nữa đây là một thời điểm cực kỳ nhạy cảm Bất quá trong đám hậu bối Huyên Mũi Thủy Thiên Nhu cũng là hạng người có tâm trí hơn người nên sau khi thương nghị liền có quyết định về sự kiện quan trọng này. Vì sự kiện này cố nhiên là một lựa chọn rất quan trọng nên nội dung thương nghị cũng cũng quanh quẩn về sự tình này hoặc giả có thể nói là đã không cần phải thương nghị nữa mà nhất định phải đi do hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lúc này nếu có thể liên hợp với Lăng Gia phá cư kế hoạch nuốt trưởng Lăng Gia của Ngọc Gia thì cũng đã tương đương với gây ra thương tổn đối với Ngọc Gia. Vô luận là Thủy Thiên Nhu hay Thủy Thiên Huyến, việc này cũng là việc cầu không được, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là đồng bọn hợp tác lý tưởng. Cho dù tạm thời không nói đến an oán ngàn năm, Thủy Thiên Huyến cũng nhận thức được kẻ đầu sỏ đứng sau lưng gây họa. Làm mình thất bại chính là Ngọc Gia nên sớm đã muốn tàn nhẫn tập kích Ngọc Gia một lần Xả một hơi nổ khí Mà biện pháp của Thủy Thiên Nhu so với ca ca mình lại càng phức tạp hơn nhiều Ngay lúc này điều duy nhất hai người không thể xác định chính là nếu hai nhà hợp tác thì sẽ do nhà nào cầm đầu mươi 388 Nguyên lai thế lực của Lăng Thiên bây giờ rất mạnh mẽ Đồng thời lúc này hai người lại đang ở trên địa bàn của người ta Người nào là chính, người nào là phụ sớm đã không có gì phải nghi vấn. Cho dù hai người không muốn cũng không được nhưng ngay thời khắc vi diệu này lăng thiên lại đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn trọng đại. Mà lăng ra sau khi lăng thiên ly khai liệu còn bao nhiêu thực lực để hợp tác với mình mà lại có thực lực hợp tác hay không nữa. Mà lần hợp tác này lại liên quan đến việc phân chia lợi ích hoặc giả đối thủ liệu đơn độc chỉ có ngọc ra hay không hay là lại có thế lực khác nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Đây là chuyện không thể không đề phòng. Chuyện này vốn hết sức phức tạp. Không thể trong chốc lát mà quyết được nên song phương cần phải gặp mặt bàn thảo kể hoạt chi tiết sau đó mới có thể ra quyết định. Nhất định phải đi cho dù có gặp một chút nguy hiểm cũng phải đi. Hôm sau... Thủy Thiên Nhu cùng Thủy Thiên Huyến làm như phú quý nhân gia công tử tiểu thư xuất ngoại du ngoạn. Trong khí trời nóng bức này mà vẫn ngồi trong kiểu kín mít cùng với hơn 10 tùy tòng. Khí thế hảo đại nhưng lại thần không hay dù không biết ra khỏi cửa Nam Thừa Thiên Thành. Trước mắt đã thấy một rạng liễu lớn đang nghiêng mình đón gió, không phải nói đó là một rừng liễu thật lớn. Qua rừng liễu này liền tới Lăng Phủ Biệt Viện. Hai huyên muội sau khi ra khỏi cửa thành mới từ trăm cố kiểu như cái lò hôn chui ra Nhu nhi theo như ngươi nói thì lăng thần này thực sự là thị nữ của lăng thiên sao Việc này thật không thể tưởng tượng nổi Mặc dù đã nghe Thủy Thiên Nhu nói qua nhưng Thủy Thiên Huyến vẫn có chút không dám tin tưởng Hắn chưa gặp qua lăng thần nên cũng vô pháp lý giải tại sao một thị nữ lại có đại quyền lực như vậy Tại tình huống chủ tử Lăng Thiên không rõ như thế nào không ngờ vẫn có thể sử dụng một nhất lưu cao thủ như Lăng Trì. Thủy Thiên Nhu thất vọng thở dài một tiếng vân vê chán không nhẫn nại được nói. Đề tài này ngươi đã hỏi vài lần rồi mà đáp án chính là nàng xác thực là thị nữ của Lăng Thiên mà cũng rất có thể chính là thị thiếp của Lăng Thiên. Chỉ có thể như vậy. Khi nói đến mấy chữ thị thiếp của Lăng Thiên thì Thủy Thiên Nhu có chút cắn môi nghiến xăng. Sau đó lại không quên thêm một câu nói sau cùng. Nam nhân cũng không phải là thứ gì tốt. Thủy Thiên huyễn trắng mắt, một tay ôm đầu muội muội, câu này ngươi cũng nói ba lần rồi. Ca cũng là nam nhân à Có phải ngươi nói thân ca của ngươi không vậy? Ngươi không hỏi thì ta có thể nói sao? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý muốn nói lắm sao? Thủy Thiên nhu trong lòng tràn đầy buồn bực trợn mắt lên. Hiền hương muội quả thật là tín nhân. Một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trước rừng liễu chính là Lăng Trì. Đại tỷ ta đã ở trong rừng tương hầu. Ô, lại có nhiều người như vậy sao tất cả không được đi vào? Lăng Trì chớp chớp mắt nói. Đại tỷ ta dù sao cũng là nữ tử, có chút thẹn thùng, dù sao người nhiều miệng tạp. E câu nói này đám cao thủ của Thủy gia nhất tê trợn mắt lên nhìn khinh khỉnh. Bọn ta cũng không phải là không hiểu uy củ. Các ngươi nghị sự không muốn cho chúng ta tiến vào thì cứ nói rõ là được. Cách này cũng là chuyện bình thường cư nhiên lại lấy lý do thèm thùng. cái lý do này. Thủy Thiên Nhu khẽ cười quay lại an bài vài câu rồi liền cùng Thủy Thiên Huyến, lăng chỉ đi vào. Nếu như đối phương muốn bố cuộc đối phó với chính mình thì chỉ đơn thuần từ việc đối phương có thể dễ dàng tìm đến nơi mình giấu thân là có thể biết đây tuyệt không phải là muốn gây khó dễ. Tối ngày hôm qua dưới tình huống thuận lợi cũng không có hạ thủ đối với chính mình thì hiện tại cũng không có khả năng. Do vậy Thủy Thiên Huyến đối với an toàn của mình không có gì lo lắng. Sau khi tiến vào trong rừng Thủy Thiên Huyến bỗng nhiên cảm giác được tâm linh mình bị tàn nhẫn đà kích một trận. Nhất thời hắn cảm giác miệng khô lưới đắng. Trong rừng, giữa một khoảng đất trống có một tuyệt sắc dai nhân bạch y như tuyết, mái tóc như mây đang lặng lặng đứng ở đó. trên mặt toát ra vẻ thánh khiết nhưng cả người cũng tựa hồ toát lên khí băng hàn thật là tuyệt đại phong hoa giống như ngay cả ánh mặt trời tránh ngọ cũng bị nàng làm giảm mất đi độ sáng thật là tuyệt sắc lệ nhân suốt chúng không ngờ chỉ có một mình lăng thần ở đây đối diện với nàng có hai cái ghế trúc phía trên có lót một cái đệm trắng như tuyết lăng thần quả nhiên là ngươi Trên mặt Thủy Thiên Nhu Hồng rồi đột nhiên nghĩ đến việc mình mấy lần được Lăng Thiên chữa trị tại Lăng Phủ Biệt Viện. Lúc đó cũng có nữ tử này đứng xem thì trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác quái gì. Đây là một loại cảm giác khó nói thành lời. Thủy cô nương Thủy công tử may mắn được gặp. Lăng thần lãnh đạm cười nói. Nhị vị xin mời ngồi. Nói xong phất ốm tay áo rồi ngồi xuống Hiển nhiên là đã thể hiện vai trò của chủ nhân. May mắn được gặp. Thủy Thiên Huyến liếu lưới lắp bắp nói. Hai con ngươi cơ hồ không kiềm chế được nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh xắn của lăng thần. Trong hai mắt tràn đầy vẻ mê say. Vốn lấy ra thế của Thủy Thiên Huyến cùng công phu hàm dưỡng của bản thân mà nói thì không nên thất thố như thế nhưng mà lăng thần thật sự là rất xuất sắc. Rất mê người. Thật sự đã đến trình độ dùng bút mực cũng khó tả xiết. Có thể nói là khó viết khó họa. Thủy Thiên Nhu tất nhiên là vừa xấu hổ vừa tức giận. Tàn nhẫn véo vào thắt lưng ca ca mình một cái. Trong lòng cảm giác rất mất thể diện. Ngươi là thiếu chủ thiên phong chi Thủy, ngươi chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp sao. Giờ phút quan trọng này lại lộ ra thái độ như bị sắc đẹp câu hồn thế này thì quả thực là rất không thể chấp nhận được. Bản thân ngươi có một vị mũi mũi cũng là đại mỹ nữ mà không có một điểm miễn dịch lực với mỹ nữ sao. Thủy Thiên Huyến đương nhiên là không phải là chưa thấy qua nữ tử đẹp. Thậm chí là miễn dịch lực với Mỹ nữ còn khá mạnh mẽ nhưng nếu chỉ nói về sự xinh đẹp thì Lăng Thần cũng có thể nói là thế gian hãn hứu. Nhưng hắn hứu cũng không phải là không có. Lấy lịch duyệt của Thủy Thiên Huyến cũng đã thấy qua một vài một vài người. Thậm chí nói mùi mùi Thủy Thiên Nhu của hắn cũng là Mỹ nữ cung cấp với Lăng Thần. Bình thường thấy Mỹ nữ Thủy Thiên Huyến hiển nhiên rất ít khi để mất phong thái. Nhưng vô luận là Thủy Thiên Huyến đã thấy qua nhiều ít bao nhiêu nữ tử. Kể cả chính mỗi mỗi mình đều chưa thấy một người có nào có khí chất tự nhiên như của lăng thần. Rõ ràng là Thủy xuất phù dung thiên nhiên điêu sức. Cách này là do lăng thiên tận lực bồi dưỡng tạo nên sự kết hợp hoàn mỹ giữa khí chất tự nhiên của nữ tử thế kỷ 21 với tính chất uyển chuyển nhu thuận của nữ tử thời đại này. Tuy nhiên khí chất của nàng chỉ bộc lộ hoàn toàn trước mặt lăng thiên còn ngoài cho dù là người phương nào nàng đều để lộ ra vẻ cao ngạo. Mọi việc lớn nhỏ cũng không để trong lòng. Mọi sự thanh nhã, tự tin đều kết hợp một cách xảo diệu thể hiện qua ngũ quan tinh trí cùng đường cong toàn thân nhu hóa lại phát ra vẻ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm Nhất là nàng lại tu luyện hàn băng thần công nên nhãn mục càng toát ra vẻ như băng thanh tuyết hàn. mà cái hấp dẫn nhất lại là khí tức cao cao tại thượng giống như tiên tử trên trời phiêu giật suốt trần vô hình trung lộ ra một luồng thần thánh bất khả xâm phạm thánh khiết cao quý tao nhã duy chỉ có lúc này vì đang lo lắng cho lăng thiên nên khói mắt lãnh đạm vẫn đang hàm ẩn một luồng tâm tư sâu kín trầm tư cùng tinh tế sầu bi xinh đẹp như vậy đủ để trong nháy mắt cầm giữ toàn bộ trái tim và tâm hồn của một nam nhân Đủ có thể làm cho bất kỳ một nam nhân nào vì nàng mà nổi điên Thủy Thiên Huyến cho dù là bất tục nhưng cũng không phải là ngoại lệ Cho dù kiêu ngạo như Thủy Thiên Huyến ngay lúc ban đầu thấy lăng thần này liền bị tuyệt thế xung quanh của lăng thần hoàn toàn chấn nhiếp Cảm giác Thủy Thiên Huyến nhìn mình kỹ đến mức cơ hồ là vô lễ nhưng đôi mi thanh tú của lăng thần tựa hồ có chút nhíu lại Cũng không có động tác gì đặc biệt nhưng lại rõ ràng làm cho người ta có cảm giác rõ ràng là nàng rất chán ghét loại ánh mắt này. Tự nhiên Thủy Thiên huyến cơ hồ theo tiềm thức mà cúi đầu trong lòng bỗng nhiên cảm giác mê man. Tại một khắc này, hắn rõ ràng rõ ràng cảm giác mất mát. Vị tuyệt đại giai nhân trước mắt này tựa hồ đối với hắn không có cảm giác gì. Nếu như nói là có một điểm gì dạng thì cũng chỉ là chán ghét tới cùng cực. Thủy Thiên Huyến trong đầu không ngừng tự hỏi về Lăng Thần. Hắn nghĩ lại tại sao chính mình lại thất lễ như thế? Làm cho giai nhân thất vọng như thế? Hôm nay hẹn hai vị đến đây là muốn mạo muội hỏi một câu. Lăng Thần không nhanh không chậm lãnh đạm nói. Ngọc gia ngay lúc này đang nghỉ chân tại Thừa Thiên có dũng khí dám hỏi Thủy ra có tính toán gì không? Thủy Thiên Huyến đột nhiên nghe thấy giọng nói thanh thúy của Sai nhân thì ngẩng đầu. trong lòng vẫn cảm giác ăn năn hối hận mà không có phản ứng gì thủy thiên nhu cười lạnh một tiếng ngẩng đầu đối mặt sắc bén hỏi dám hỏi thần cô nương Ngọc ra ngay lúc nơ a y nơ gơm hơm y dơm quy quy chân tại thừa thiên mưu đồ cơ nghiệp của lăng gia sự tình này cả thiên hạ đều biết dám hỏi lăng gia đã có tính toán gì chưa Lăng thần lãnh đảm cười nói, lăng gia có gì phải tính toán, công tử trước khi đi đã từng nói, lăng gia chúng ta gần đây tuy phong quang vô hạn nhưng dù sao không có căn cơ sâu dày, không thể cùng ngọc gia hoặc thủy gia, Hai đại gia tộc ngàn năm so sánh, thậm chí là không bằng bất cứ gia tộc nào, lựa chọn duy nhất chính là bảo toàn chính mình, bảo trụ người nhà. mà này xem thái độ của thủy gia đối với lăng gia chúng ta như thế nào lăng thần tựa hồ đang nói một chuyện hoàn toàn không quan trọng nếu như thủy gia có thể cấp cho chúng ta đủ điều kiện hậu đãi thì chúng ta hiển nhiên là sẽ lựa chọn thủy gia dù sao ngay lúc này ngọc gia đang làm cho chúng ta cảm giác rất không thoải mái nhưng nếu thủy gia không thể làm cho lăng gia hài lòng chúng ta đương nhiên cũng có thể lựa chọn ngọc gia Có băng nhan muội muội cùng ngọc mãn thiên ngọc tam gia tin tưởng lăng gia cho dù phụ thuộc ngọc gia cuộc sống cũng không đến nỗi quá khó khăn dù sao tất cả thiên hạ đều đang chăm chú nhìn vào thiết nghĩ ngọc gia quyết sẽ không gây khó khăn cho ai đã quy thuận mình nên sẽ không có nguy hại gì lăng thần vừa nói câu này thủy thiên nhu cùng thủy thiên huyến đồng thời trợn mắt há hốc mồm thủy thiên huyến đến lúc này mới từ trong mê man tỉnh lại khôi phục sự minh mẫn nhưng khi đột nhiên nghe được tin tức này thì bỗng nhiên cảm giác được như chết lặng đi. Hương mũi hai người đột nhiên phát hiện toàn bộ sự tình đều không nằm trong dữ liệu của mình. Hai người nguyên bổn nghĩ lăng gia không có lăng thiên thì đã mất đi cây cột chống đỡ lớn nhất. Đối mặt với ngọc gia như quả núi lớn đè xuống nhất định là sẽ rối loạn trận cước. Mất đi phương hướng mà đúng lúc này nếu chính mình đưa ra việc hợp tác thì nhất định sẽ khiến cho lăng gia cảm kích Mọi việc tiếp theo cũng theo đó mà thành Phản khách vi chủ Lăng gia nếu đã dựa vào mình thì hiển nhiên muốn sao được vậy Hai người vốn có ý lần này gặp mặt là do lăng thần chủ động yêu cầu Hai người cũng muốn giữ thí chủ động mà lăng thần nhất định để đạt được sự hợp tác Cũng là bên yêu cầu nên điều kiện và quyền lợi hiển nhiên toàn bộ đều phải do bên mình đề ra nhưng sau khi thấy mặt. Lăng thần bất quá mới nói vài câu đã chân tránh chủ khách đổi chỗ. Toàn bộ quyền chủ động đều do lăng thần. mươi 389 Đàm phán gian khổ nhưng hai bên không thể không đồng ý. Bởi vì cho dù lăng gia không có lăng thiên đi nữa nhưng lăng gia đã có được thực lực không thể nào khinh thường được. Chỉ cần lăng thần và lăng trì ở trước mặt này thôi cũng không thua kém gì hai huyên mũi minh chứ đừng nói sau lưng họ còn có một lăng phủ biệt viện khổng lồ ngọa hổ tàng long kia. Nếu như một thế lực khổng lồ như vậy mà bị Ngọc Gia chèn ép quá lựa chọn ngã về Ngọc Gia thì tranh đấu ngàn năm giữa thiên phong chi Thủy và Ngọc Gia đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thủy Gia vốn đang rơi vào hạ phong tất nhiên sẽ bị thất bại. Su thế mạnh yếu rất hiển nhiên, hơn nữa khoảng cách không phải là ít Mà Huyên muội chính mình rõ ràng có cơ hội ngăn cản Thậm chí còn có cơ hội thành công rất cao Nhưng mắt nhìn thấy cơ hội đến lại để mất đi làm cho trận chiến giữa hai gia tộc Vì hai người bọn họ mà Thủy ra rơi xuống Hạ Phong thì chẳng khác nào bọn họ trở thành tội nhân thiên cổ Nhưng nếu cứ như vậy mà cam bái Hạ Phong Để cho người ta tận tình làm thỏa thích thì chẳng phải hai người bọn họ đầu to mà ngô ngốc sao Tùy tiện để cho lăng thần làm gì thì làm Để cho người ta tận tình lợi dụng Trong lúc nhất thời Thủy Thiên Nhu và Thủy Thiên Huyến Đề trừng mắt mà không biết làm gì Từ lúc sinh ra đến nay Thủy Thiên Nhu luôn tự nhận trí kế siêu quần chưa bao giờ bị thua thiệt cả Duy nhất một lần thúc thủ dưới tay lăng thiên khiến cho nàng cảm giác tâm ghế của mình không đủ dùng Nhưng nàng cũng chỉ cho rằng một mình lăng thiên mà thôi Hơn nữa đây cũng là nam tử duy nhất nàng cảm thấy hào cảm Thua ở trong tay hắn nàng còn cảm giác có thể tiếp nhận được Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng đã tán thành rồi Nhưng bây giờ đối mặt với lăng thần khiến cho Thủy Thiên Nhu cảm giác được bản thân mình không thể ngồi cùng đàm phán với lăng thần Chính bản thân mình không có cơ hội chọn lựa nào cả Mà nàng lại có cảm giác người ở trước mặt mình là lăng thiên Một lăng thiên nàng không hề có biện pháp nào cả Lại cảm giác buồn bực có lực mà không thể dùng Loại cảm giác tâm tư của mình bị đối phương nhìn thấy không thể chơi được Loại cảm giác tất nhiên là như vậy đều rất quen thuộc như đối mặt với lăng thiên Thật là chủ nào tớ đó Thủy thiên nhu không biết phải nói gì cả Có một lăng thiên hời hại như vậy thì cũng thôi, thế vậy mà giờ xuất hiện thêm một lăng thần tính toán không thua kém gì hắn. Cũng xảo hoạt và khó đối phó cực kỳ. Không biết lăng cô nương rốt cuộc muốn thế nào. Ta không tin với cơ trí của cô nương lại đi hầu hạ người khác. Nơi đây cũng không có người ngoài, mọi việc đều có thể thương lượng được thì cần gì phải dứt khoát như thế. Thủy Thiên Huyến cười cười hai tiếng. Mấy câu nói kiểu diễm trong lòng chỉ vì mấy câu của lăng thần làm sợ bay lên chín tầng mây. Trong lòng âm thầm kinh sợ không dám coi thường mỹ nữ hiểu điệu trước mặt này nữa. Trong tiềm thức đã đưa nàng lên đến độ cao ngang hàng với mình. Đâu có, ta bây giờ muốn biết thủy ra tại thiên tinh đại lục có bao nhiêu thực lực. Bây giờ đang phân phối nơi nào. Hậu viên cao thủ của thủy ra bao giờ mới đến thừa thiên để tiếp viện. Hai vị hẳn biết nếu như không có cao thủ của Thủy gia trợ lực thì cho dù chúng ta liên thủ cũng không có thực lực đối kháng lần quy mô tiến công của Ngọc gia này. Lăng thần nhìn Thủy Thiên Nhu mà nói. Đối với lời nói của Thủy Thiên Huyến xem như chưa từng nghe nên khiến cho Thủy Thiên Huyến cũng biết lắc đầu thôi. Thủy Thiên Nhu cười lạnh một tiếng. Thần cô nương nói đùa. Vốn sự tình đều có cái đúng của nó. mọi người đã đồng ý hợp tác làm đồng mình nhưng thần cô nương lại đi trực tiếp hỏi thực lực của thủy gia chúng ta tại thiên tinh vấn đề này có chút quá mức ép buộc nếu ta hỏi thần cô nương về sự phân bố thực lực của lăng gia thì thần cô nương đồng ý nói không đôi mắt của lăng thần chợt lói lên trầm giọng nói thủy tiểu thư nói đúng mọi người đều vì hợp tác là chính nhưng thực lực của lăng gia chính là thực lực bảo vệ tính mạng mặc kệ thủy gia hay là ngọc gia ta đều phải đề phòng không thể không cố kị được cho dù ta giấu riêng nhưng đối với hai gia tộc các ngươi mà nói cũng như nhau thôi thủy gia có thể có bao nhiêu chiến lược tham gia lần hành động này nhưng hai bên đều lấy sự hợp tác làm chính điểm mấu chốt này người thông tuệ như thủy tiểu thư không hiểu sao nếu thủy gia ngay cả điều này không tin vào lăng gia thì vấn đề hợp tác không cần nói tiếp cũng được Phu lại thêm một lần bị thái độ cường ngạnh của lăng thần chấn nhíp Sở dĩ nàng để ý tranh đấu trước kia ngoại trừ một phần là vì lợi ích của gia tộc Mà còn một phần lớn vì lăng thần lấy danh tiếng của lăng thiên mà phát ngôn Mà vấn đề này không phải là việc Thủy Thiên Nhu có thể trả lời được Dù sao nàng vừa gặp mặt Thủy Thiên huyến nên còn nhiều chuyện chưa rõ ràng Vừa nghe lăng thần nói vậy nàng liền nhìn về ca ca của mình Ý tứ rất rõ ràng Có trả lời hay không thì tùy ngươi đi Thủy Thiên Huyến thấy hai thiếu nữ đối tròi châm trích lẫn nhau Mà lần đầu tiên trong ấn tượng của mình thấy mùi mùi từ thượng phong rơi xuống hạ phong nên cười khổ một tiếng Có chút xấu hổ vút vút mũi nói Bên ta đã truyền tin tức lại rằng những người trong gia tộc cần phải sắp xếp nhân lực Lập ra một kế hoạch chu đáo nên không thể vội vàng được Theo phong đoán của ta thì khoảng 10 ngày nửa tháng nữa là có thể đến rồi Xin lăng cô nương yên tâm, một khi có được tin tức của gia tộc ta sẽ phái người đi thông báo với cô nương. Hôm nay chúng ta đến đây nói chuyện là có thành ý mà. Thành ý, ta không nhìn thấy. Thủy công tử nhìn có vẻ chân thành vô cùng nhưng thật ra so với chưa từng nói gì không khác nhau mấy. Mười ngày nửa tháng nhìn như không dài nhưng tình thế hiện tại rất nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn có thể phát sinh bao nhiêu biến cố thì rất khó nói. Thủy ra chưa chắc để ý đến biến cố đó vì thủy ra không có bao nhiêu người cả. Hơn nữa một khi biến cố xảy ra sẽ long trời lở đất. Nếu như hai chúng ta cứ dựa vào một chùa cột như vậy thì lăng ra ta không có khả năng tiếp nhận. Tin rằng thủy công tử hiểu ý của ta chứ. Lăng thần không nóng không lạnh lên tiếng hỏi lại. Thủy thiên huyến cảm thấy tức cười. Lăng thần nói ngay điểm yếu hại. Bây giờ thời gian là một vấn đề tương đối nghiêm trọng nhưng bên hắn không có phương pháp giải quyết nào cả Thủy Thiên nhu nhấu nhú mi nói Thần cô nương không nên quá mức như vậy Đại ca ta nói là thật huống hồ bên ta không hiểu rõ thực lực bên thần cô nương Ngay cả bí mật về lực lượng của ta đều nói ra rồi thì vẫn còn chưa đủ thành ý sao Không đủ Đương nhiên là không đủ Thành ý là điểm mấu chốt để hợp tác nhưng không có thực lực hợp tác thì cần gì phải nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Thủy Thiên Nhu ta từ lúc chào đời đến nay nghe được có người nói rằng Thủy gia ta không đủ thực lực. Lời của cô không khỏi có chút quá mức ta không phải nghi ngờ về thực lực hùng hậu của ngàn năm thế gia Thủy gia mà ta chỉ nghi ngờ thực lực hai huyên mũi đang đưa ra trước mặt. Thực lực như vậy khó có thể hợp tác được. Thủy Tiểu Thư Thủy Công Tử có chấp nhận không? Âm thanh của lăng thần vẫn luôn bình tĩnh như cũ Ánh mắt của Thủy Thiên Nhu chợt lói lên, lạnh lùng nói Vậy ngươi muốn như thế nào? Tin chắc rằng ngươi đã có ý định sẵn rồi Nói ra một lần cho sảng khoái đi Đôi mắt của lăng thần nhìn thẳng vào Thủy Thiên Nhu mà mỉm cười Thủy cô nương Thế cuộc trước mắt đã có lời cho hai nhà rồi mà quý phương khó có thể nỗ lực để hợp tác tương ứng Vậy các ngươi cũng nên liên lạc với gia tộc một chút Nếu gia tộc có thành ý muốn cùng lăng gia ta hợp tác thì có hay không xuất ra điều kiện khác để đền bù vào đây Cũng không biết Thủy cô nương muốn điều kiện gì đây Thủy Thiên Nhu cao mày lại Mọi người nếu đã chuẩn bị hợp tác với nhau rồi thì tuy bên ta thực lực không đủ nhưng bên lăng gia cũng đối chọi với các thế lực khác không ngừng Đương nhiên là lăng cô nương cảm thấy được nếu một khi lăng gia ngã vào phía ngọc gia thì cuộc chiến giữa hai đại gia tộc chẳng phải thủy gia chúng ta sẽ rơi vào hạ phong nhưng thủy gia chúng ta bây giờ chọn trợ giúp lăng gia không vì đơn thuần trợ giúp lăng gia vượt qua khó khăn nếu làm điều không có lợi thì chúng ta sẽ không làm có qua có lại lăng gia có điều kiện nhưng ta hy vọng điều kiện đó không quá khó nếu quá phận thì hợp tác hay không đã không còn ý nghĩa nữa rồi Thủy Thiên Huyến ở một bên nghe vậy mà nhíu mày thiếu chút nữa lớn tiếng nói với muội muội mình, tốt! Trong lời nói này của Thủy Thiên nhu ẩm tàng châm, không thể kháng cự được, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phản kích có thể nói là đúng cực kỳ. Lời nói này chẳng khác nào công khai sự thật những điều kiện lăng thần lợi dụng ra ngoài và càng ngăn chặn đường lui của lăng thần, cũng chẳng khác nào ngăn cản chiêu sư tử há mồm của lăng thần cả. Điều này nói cho Lăng Thần rằng các ngươi muốn bồi thường thì không thành vấn đề. Chỉ cần không quá phận thì chúng ta có thể hợp tác nhưng các ngươi quá phận thì Thủy ra chúng ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Lăng Thần kinh ngạc nhìn Thủy thiên nhu Thủy cô nương quả nhiên luôn nghĩ cho gia tộc Suy nghĩ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành này cho gia tộc khiến cho một người luôn nghĩ cho mình như tiểu nữ phải bội phục. Trên gương mặt của Thủy Thiên Nhu đỏ ứng, những câu ni của nàng đã nói rõ ra sự thật trong đó. Nhớ đến ngày đó Lăng Thiên chỉ trích không lưu tình chút nào. Giờ Lăng Thần lại nói ra những lời này rõ ràng mượn lời nói của Lăng Thiên ngày đó đã kích mình lần nữa. Không nhìn được cắn răng nói. Thủy Ngọc hai nhà thiên cổ đối lập đã lâu, ngày khác Thủy làm Ngọc vỡ hay Ngọc làm Thủy vỡ còn chưa biết. Mà hành động của Lăng Cô Nương không phải vì Lăng ra sao. Làm sao khổ cực đến đây Lăng thần mỉm cười Đôi mắt đẹp toát ra thân tình chậm rãi nói Không Thủy cô nương sai lầm rồi Lăng thần này không phải vì lăng gia Mà chỉ vì một người là hắn thôi Cuộc đời này của lăng thần Vì hắn mà sinh Vì hắn mà tử Có thể vì hắn mà không ngó ngằng Đến trăm ngàn khổ ải Vui vẻ chịu đựng Đây cũng là một điều hạnh phúc lớn nhất Của nữ tử Lăng thần ngừng lại một chút, càng huống chi tình cảnh của công tử trước mặt đang vây trong thế cổ tử nhất sinh. Thế gian không ai có thể giải cứu được nên chỉ dựa vào mình hắn thôi. Đối với lăng thần mà nói an nguy của người nhà công tử mới là quan trọng. Ta phải làm cho công tử luôn không lo lắng những việc ở nhà để toàn lực ứng phó với Giang Sơn lệnh chủ. Mà tình thế trước mắt nói một khi quy phục ngọc ra thì lăng ra có được 10 năm vui vẻ. Ngọc gia tuyệt đối không vì một người thật tình đầu nhập để đối phó làm gì Lăng gia đã không có lăng thiên rồi thì đối với ngọc gia mà nói tuyệt đối trăm lời không hại Nhưng vì công tử lo lắng cho ngày sau mới có cuộc gặp mặt hôm nay Thủy cô nương thấy đúng không? Nhất thời Thủy thiên nhu không biết phải trả lời như thế nào Lăng thần nhìn Thủy thiên nhu mỉm cười lắc lắc đầu nói tiếp Mà Thủy cô nương cùng với lăng thần khác xa nhau như trời với đất Chương 390 Tinh phong tương khởi khuôn mặt xinh xắn của Thủy Thiên Nhu đột nhiên đỏ bừng rồi lại chuyển thành trắng Tâm thần kích động vô cùng nếu không phải cố kị Thủy Thiên Huyến ở ngay bên cạnh thì nàng đã hét lớn Ta cũng muốn có một người như vậy Muốn có một người để ta toàn tâm toàn lực hỗ trợ Ta làm sao không phải là một nữ tử si tình Rõ ràng trong lòng ta muốn có hạnh phúc mà Nhưng mà ai có thể cho ta cơ hội này? Các ngươi có biết là một đệ tử của ngàn năm thế gia khổ sở như thế nào không? Nếu là các ngươi từ nhỏ bị quán thâu loại tư tưởng luôn trung thành với gia tộc, Bây giờ ngươi còn muốn so sánh với ta. Lăng, cô, Nương ta và cô đều là người giống nhau. Thủy Thiên Nhu cố gắng kìm nén sự đau xót trong lòng xuống mà chậm rãi nói. Cô từ nhỏ đã được lăng công tử thu lưu. Thủ nhỏ tư tưởng với lăng thiên công tử sớm đã thâm căn cố đế. Sanh tử tương tùy theo tình cảm ta chưa chắc đã không hiểu. Mà thủ nhỏ của ta đã tiếp nhận ý niệm của gia tộc nên cũng thâm căn cố đế không thể dung chuyển. Chỉ có một điều khác nhau duy nhất chính là vận khí của cô nương tốt hơn ta rất nhiều. Cô thuần phục công tử nên trong lòng cô lớn lên đã đưa hình bóng của Lăng Thiên trở thành thượng nhân cho nên vì thượng nhân trong lòng nên cô phải luôn vì người ấy để nỗ lực. Cam tâm tình nguyện. Tình cảm lại càng thêm chân thành. Bởi vì người trong lòng cô cũng là người cô muốn thuần thục cả hay là một người không có bất kỳ xung đột nào cả. Đây là may mắn của cô. Còn ta thì sao? Nước mắt của Thủy Thiên Nhu đột nhiên rơi xuống. Ta có loại may mắn này ư, ta có lựa chọn sao? Lăng thần im lặng một lúc lâu rồi mới áy náy nói. Thủy cô nương chớ trách là ta không đứng lập trường của thủy cô nương nên không hiểu, mong thứ lỗi. Từ nhỏ thủy thiên nhu đã có tính cách kiên cường nên rất ít khi khóc nhưng khi nghe những lời này của lăng thần nàng không nhìn được khóc thành tiếng. Hai tay che mặt khóc run cả người. Tại sao ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình nhưng chỉ có mình là không thể. Ta thật vất vả mới tìm được một người mình đáng coi trọng thì tại sao nhiệm vụ hàng đầu của gia tộc sao cho lại là hủy diệt hắn. Trong lòng mâu thuẫn không thôi, một mặt muốn giết hắn nhưng mặt kia lại không đành. Nhiệm vụ của gia tộc không hoàn thành thì ta mất mát nhiều hơn. Khó mới gặp được hắn ấy vậy mà lại bị hắn nghiêm hình tra hỏi, vô tình châm chọc thậm chí còn cho ta ăn độc dược. Tình là vậy sao? Ta cũng vậy. Cũng là một người phụ nữ. Một phụ nữ có khát vọng yêu đương thì tại sao không có quyền như mọi người phụ nữ khác chứ? Vinh hoa phú quý quyền khuyên thiên hạ thì được gì? Vì sao ông trời lại bất công với ta dưới sự ủy khuất mãnh liệt nên nội tâm của Thủy Thiên Nhu muốn hỏng mất? Nàng khóc đến nỗi muốn ngất đi. Nhớ lại hôm nay sinh tử của người kia không biết rõ ràng lại khiến cho trái tim của nàng càng nhói đau Tâm tư này của nàng không thể thổ lộ với ai được nên chỉ có thể dựa vào tiếng khóc để phát tiết thôi Lăng thần thở dài một tiếng buồn bã đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Thiên Nhu đang khóc vào lòng rồi dùng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng Trong giờ phút này không có địch ta, không có ít lời mà chỉ có hai tâm hồn thiếu nữ thôi Một lúc lâu sau tiếng khóc của Thủy Thiên Nhu dần dần ngừng lại Nàng cúi đầu ngồi qua một bên hai tay vân vê góc áo có chút xấu hổ Thủy Thiên Huyến nhìn muội mỗi mình mà thương tiếc rồi nhìn sang Lăng Thần Lăng Cô Nương Nhu Nhi đã nói như vậy rồi thì không biết trong lòng Lăng Cô Nương đã có an bài gì Đôi mắt lạnh lùng của Lăng Thần nhìn về Thủy Thiên Huyến Đã như vậy thì Thủy Công Tử, người ngay không nói lời mập mờ Ta cũng không muốn dối gạt các ngươi làm gì. Trên thực tế chúng ta không muốn thủy ra các ngươi cho chúng ta chỗ tốt gì nhưng có một chút để cho lăng ra chúng ta có thể đảm bảo được sự an toàn. Mà thủy ra các ngươi tranh đấu với Ngọc gia chỉ cần rời khỏi thừa thiên thì đây là chuyện của hai gia tộc không chút quan hệ với lăng ra ta. Nhưng tranh đấu trong thừa thiên thì kế hoạch đối phó với Ngọc gia sẽ do lăng ra ta chế định. Hơn nữa Thủy gia các ngươi phải làm chủ lực cho mọi hành động. Cho nên, nhân mã Thủy gia các ngươi đưa đến đây lần này ngoại trừ những người phải ra ngoài làm nhiệm vụ ra thì tất cả đều phải ở trên mặt trận. Nếu như có một vài người đến cho có lệ thì chúng ta sẽ không đi chịu chết cùng các ngươi đâu. Tất cả các kế hoạch chờ khi người của Thủy gia các ngươi đến rồi lại nói tiếp. Sau khi lạnh lùng nói những lời này xong thì Lăng Thần có vẻ hơi lo lắng rồi tiếp tục nói. Lăng gia chúng ta hiện tại không thể đối mặt trực tiếp được Ta đã bỏ ra số lượng lớn trọng kim để mời đề nhất lâu Đến lúc đó đệ nhất lâu sẽ phái ra mấy sát thủ cao nhất phối hợp hành động với các ngươi. Mà lăng gia chúng ta phụ trách tất cả các phương diện tình báo tại thừa thiên Đề nghị này Thủy công tử cảm thấy ra sao Thủy thiên huyến mặt nhìn trời Điều kiện của lăng thần chậm rãi xuất hiện trong lòng hắn Mỗi một điều kiện hắn phải cân nhắc rất lâu mà không có tranh cãi gì. Một lúc sau mới thận trọng mở miệng nói. Chỉ có một chút. Chính là kế hoạch đối phó Ngọc Gia do Lăng Gia đưa ra bổn công tử thấy không ổn. Những vấn đề khác đều không sao. Khói miệng của Lăng thần lộ ra nụ cười mỉm chợt biến mất, nghiêm túc nói. Điều này có thể thương lượng được. Khi nào chúng ta bắt đầu hợp tác thì sẽ do Lăng Gia chúng ta thu thập tình báo. Đến lúc đó hai bên sẽ cùng lập mưu Thủy Thiên Huyến cảm thấy yên lòng hơn Như vậy mới là tốt nhất Trong lòng thầm nghĩ nếu như vậy thì có thể điều chỉnh được khi phát hiện có gì không thích hợp Tránh khỏi bị người khác tính kế Trong lòng đã quyết định rồi nên nhất thời ánh mắt không thể khống chế nhìn lên mặt lăng thần mà ánh mắt tràn đầy si mê Sắc mặt lăng thần lập tức lạnh lùng Đôi mắt toát ra thần quang lạnh như băng Thủy công tử Có một điều ngươi cần phải biết Trong lòng Thủy Thiên Huyến khẽ động đồng thời lên tiếng hỏi Xin thần cô nương chỉ giáo Sát khí chợt lóe trên đôi mắt của lăng thần Chỉ có một việc rất nhỏ thôi Hy vọng từ nay về sau Thủy Công Tử cần phải tự trọng Lăng thần bây giờ là người đã có phu quân Nếu Thủy Công Tử không quản được hai mắt của mình thì ta cũng không ngại lấy nó ra đâu Chuyện này đối với lăng thần không chút khó khăn gì cả Lời của lăng thần vừa dứt lập tức sát khí từ bốn phương tám hướng như hóa thành thực chất đè áp đến Thủy Thiên Huyễn Trong vô hình vô ảnh nhưng đã lấp đầy thiên địa Thủy Thiên Huyễn đứng giữa trung tâm nên cảm giác được xung quanh có ít nhất ba tuyệt đỉnh cao thủ đang phóng uy áp đến hắn Bất kỳ một người nào cũng có được phó công mạnh hơn hắn Còn Lăng trì đứng ở sau lưng hắn giống như một thanh lời kiếm đã rút ra khỏi vỏ rồi vậy. Trong nháy mắt Thủy Thiên Huyến đã đề cao công lực đến đỉnh. Muốn lấy tự lực để bảo vệ mình nhưng không thể ngăn cản bất kỳ một khí thế nào trong đó cả. Chỉ một thoáng thôi toàn thân hắn đã vư thoát. Sắc mặt trắng bệt phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lung lay muốn ngã xuống thần cô nương. Thủy Thiên Nhu hoảng sợ vô cùng, đôi mắt xinh đẹp nhìn lăng thần tràn đầy sự cầu khẩn. Tâm tư yêu cách đẹp mỗi người đều có, thần cô nương chớ trách. Lăng thần vung tay lên. Lập tức sát khí bốn phương tám hướng hoàn toàn biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nàng quay qua Thủy Thiên Nhu mỉm cười. Thủy cô nương chớ trách. Gương mặt của lăng thần chỉ có công tử mới được nhìn thôi. Nếu để cho công tử biết được có người nhìn chằm chằm ta thì công tử sẽ tức giận Lăng thần thản nhiên cười Lăng thần không thể khiến cho công tử tức giận được Thủy Thiên Nhu kinh ngạc nhìn lăng thần cuối cùng thở dài một tiếng Lăng cô nương, Thật sự ta rất hâm mộ ngươi. Trên gương mặt của lăng thần hiện ra nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc Đúng vậy Ta có công tử có người lăng thần yêu nhất trên đời này Cho nên ta cảm giác được câu này là lời nói hâm mộ thật tình của Thủy Cô Nương. Lăng thần đi xa rồi nhưng Thủy Thiên Nhu vẫn đứng tại chỗ bên tai đều vang vọng câu nói thỏa mãn và hạnh phúc của lăng thần. Đúng vậy, ta có công tử có người lăng thần yêu nhất cuộc đời này. Cho nên ta cảm giác được đúng vậy. Ta có công tử nên cuộc đời này đã không còn thiếu điều gì nữa. Cho nên ta cảm giác được câu này là lời nói hâm mộ thiệt tình của Thủy Cô Nương. Ta ta có gì? Đối mặt với làn gió nhẹ nhẹ đang đu đưa những lá liễu mà nước mắt của Thủy Thiên Nhu chầm rãi rơi xuống. Sau khi đàm phán lấy được thượng phong rồi mà Lăng thần vẫn không chút đắc ý nào cả. Sau khi trở về Lăng phủ biệt viện nàng liền gọi Lăng kiếm đến nói cho hắn tám chữ. Thời cơ đã đến. Tuyệt sát bắt ngụy. Lăng kiếm vốn đang cười hì hì nhưng nghe xong liền nghiêm túc hẳn lên một cỗ sát khí từ trên người hắn phát tán ra xung quanh. Đến tình trạng nào? Lăng thần thản nhiên nói. Tới đâu thì do ngươi quyết định. Ta chỉ có thể hạn chế thời gian thôi. Cho ngươi 8 ngày. Chỉ có 8 ngày thôi, nhân thủ thì ngươi tự định đoạt. Ngoài ra ta còn có hơn A-I-U-V-Q-Q -Q nhất. Phải trong thời gian đó hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, đi bao nhiêu thì phải về bấy nhiêu. Lăng kiếm nở một nụ cười tràn ngập tự tin. Tốt ta, đáp ứng. Ta chờ lời nói này của ngươi rất lâu rồi. Lần này ta mang theo bốn người phong vân lôi điện. Thêm thập, cậu và cả ta nữa là bảy người. Đi bảy người thì nhất định sẽ trở về bảy người. Lần này đi nhất định phải biến Hoàng cung Bắc ngụy trở thành biển máu. Hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của họ. Để nhất lâu đã lâu rồi không có hành động nên người trên thiên hạ muốn quên rồi. Lời nói này của lăng kiếm lộ ra hận ý nồng đậm. Nhất là mấy ngày gần đây. Chỉ cần nói đến bắt ngủi thôi thì lăng kiếm đã toát ra sát khí lạnh như băng. Nếu như không phải lăng thần hứa hẹn rằng chỉ cần thời cơ đến thì lập tức bắt tay vào làm kế hoạch diệt tuyệt thì sợ rằng lăng kiếm đã sớm ra tay. Bây giờ cũng đã đến lúc để phát tiết. Vì để nhất lâu lâu chủ, sát thủ chi vương này không biết sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ như thế nào đây. Lăng thần gật đầu. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành thì tuyệt đối không cho phép nhúc tay vào việc khác. Phải cấp tốc trở về, bất luận kẻ nào cũng không được đi quấy giày công tử. Nếu không ngoại viện xóa tên, vĩnh viễn không được xưng hương để với người đó nữa. Đột nhiên lăng thần xoay người lại, đôi mắt toát ra thần quang mạnh mẽ như muốn nhìn rõ những suy nghĩ trong lòng lăng kiếm.